t r ư ơ n g ba trăm mười lăm giai đoạn khởi đầu cầu cất giữ cầu cất giữ có một đoạn thời gian bọn hắn cũng không nói gì nhưng ở ác ma chân núi một cái khác địa phương cũng cùng tô diệp tiến hành trò chuyện điện hạ ngươi cho rằng tô diệp có thể tại một ngàn người trước mặt sông tới sao lý việt nói tới h u y ề n vũ đế thanh sơn tông phái tự nhiên cùng h u y ề n chín định vương tử trò chuyện không biết rõ đây có phải hay không là vật khí. tiến vào ma giới về sau hai người bọn hắn rất nhanh liền tìm được đối phương là bọn hắn tiến tới cùng nhau lúc bọn hắn rất dễ dàng đã đến nơi này ừ n nam hải kia chỉ là có chút khẩu tài ta chỉ sợ ta không biết do hắn đến cái này địa phương lúc là chết ở nơi nào bởi vì tô diệp hai lần phá hư hắn thiện hạnh chỉ cần tuyên cựu đỉnh nâng lên cái tên này hắn liền rất tức giận cho nên trong lời của hắn không có lễ phép thật đáng tiếc ta còn là nghĩ tại vạn quốc chi long trong hội nghị cùng hắn đánh một trận hiệu chiến lý nhạc trong giọng nói bao hàm một tia t i y ế t bối không biết rõ là thật hối hận hay là giả hối hận nhưng hắn cũng không có cùng tô diệp kháng cự qua mấy lần không chỉ là vì vạn quốc chi long mới có thể sao không may nhìn thấy mấy ngàn người hạng n g ạ c đem đầy tô diệp chưa hề xuất hiện qua cho dù là vòng thứ nhất tranh tài cũng không thông suất qua người có tư cách gì trở thành đối thủ của hắn lý duyệt ngoại trừ hai cái này cái khác mấy cái địa phương như thẩm năm là tích đẹp những này siêu cấp thiên tài tựa hồ cố ý hoặc trong lúc vô tình nghĩ tới người trẻ tuổi thô giáp quần áo đặc biệt là lăng thiên vương quốc thái tử n h ế p trước thu trong mắt lộ ra một tia h o á n hận hắn tại linh điền vương q u ố c lúc từng nhiều lần bị tô diệp ở trước mặt ra sức đánh nhưng cuối cùng kém chút mất mạng tô diệp để lại cho hắn ấn tượng cắt sâu tại những người này trong lòng nếu như tô diệp để lại cho hắn ấn tượng cắt sâu tại những người này trong lòng nếu như tô diệp để lại cho hắn ấ ư ợ n g cắt sâu nam hải này chỉ là lúc đầu một tên thầy thuốc đối bọn hắn không có bất cứ uy hiếp gì tại mỗi người bọn họ trong ý nghĩ nơi xa đột nhiên xuất hiện mười cái nhân vật đáng nhắc tới chính là nếu như lại thêm những người này ta chỉ sợ ác ma chân núi một nghìn người sẽ kín người hết chỗ mà khi mấy cái con mắt nhìn thấy hơn mười người sau một cái thô giáp quần áo thân ảnh phong dày nhưng nhãn thần là khác biệt bởi vì bọn hắn đã lần thứ nhất nhìn thấy rốt cuộc là người nào ta là tô diệp còn có linh loan mặc thanh con mắt cũng là quen thuộc nhất ngay lập tức liếc mắt nhận ra bên kia n ộ hai cái nhân vật đấy lúc nghe hắn miệm ngoại trừ tô diệp còn có một cái quần quận tiệu mập、mạc. hơn đừng để cập nơi này mấy người khác biệt ý nghĩ đang chạy tới đây hơn mười người bên trong một cái tiểu mập mạp có một cái đầu nhỏ lập tức thấy được một cái thân ảnh quen thuộc không khỏi giật nảy mình phát ra thanh â m đương nhiên mặc thô giáp quần áo người trẻ tuổi là tô diệp hắn chưa từng có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nguyên dược hoàn loại này vui vẻ thật rất nhỏ trên thực tế hắn cho rằng nguyên dược hoàn căn bản không có khả năng ở chỗ này phá vỡ dù sao linh loan mới vừa vặn đột phá cục diện này giai đoạn khởi đầu nếu như đây là một trận giống tuyển thủ chi chiến chiến đấu như vậy nó có thể sẽ đi được càng xa nhưng bảy quái vật này cạnh tranh phương thức hỗn hợp sử dụng bọn hắn thiên phú cơ hội hiển nhiên suy yếu rất nhiều tô diệp linh loan nhanh lên còn có mấy chỗ ngồi m u ố n bù nhìn thấy hai người kia tựa hồ ở phía sau hơn mười thước anh địa phương mặc thanh kìm lòng không được hô lên trên thực tế long sẽ quy tắc là cẩn thận tỉ mỉ nếu quả như thật lạc hậu một ngàn người vô luận như thế nào cũng không có khả năng tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai nghe được chớ xong la lên tô diệp cùng linh loan mặt cũng không có phát sinh rất nhỏ biến hóa dù cho tô diệp hiện tại có tiến bộ rất lớn nhưng thời gian lại bị kéo dài tiền lí tốt đặt rất nhiều nếu như hắn bởi vì cái này nguyên nhân không thể tiến vào vòng thứ hai vậy liền thật không có nước mắt linh loan đổi tiền ta tới giúp ngươi tô diệp mới b ư ớ c kế tiếp hành động hắc ám đạo lộ lấy tốc độ của mình cũng có thể lập tức vượt qua những cái kia thiên tài phía trước nhưng linh loan lăn lộn có một c ố c ứ n g hãn nhưng tốc độ cũng rất yếu đã gặp nhóm chúng ta đương nhiên muốn giúp đỡ âm yến linh h o à n không thâm tình hắn biết do hắn sẽ lưu tại nơi này khả năng sẽ chỉ trở thành tô diệp lao đại ca gánh vác cái này đại ca là văn năng căn bản không cần lo lắng chương ba trăm m ư ơ i sáu bảy kiện chân bảo cầu cất giữ cầu cất giữ thất bảo ngưng tích tức phân chia là tăng tức hồng phấn hơn m ộ ư ơ i lần có thể tưởng tượng nếu như tinh luyện nhà máy khai thác thực tiễn tốc độ chính là đáng sợ cỡ nào ta không biết rõ có bao nhiêu người sẽ vì cái này bảy kiện chân bảo mà điên cuồng mà tô diệp l ư u trình theo thất bảo ngưng tích tức bắt đầu vì tăng tốc sửa chữa mở rộng tô diệp đã từng đem mấy chục bình đủ mọi màu sắc linh dịch rót vào trong b ồ n tắm luyện tập bá vương trí cao vô thượng long thần điên quần hấp thu linh chất lỏng cùng linh đến cung cấp tô diệp tu hành trong phòng nồng đậm quang hoàn mắt trần có thể thấy điên phùng sư minh làm việc cùng phương pháp cũng rất ngang ngược luyện tập tốc độ quá nhanh ta cũng chưa thấy qua mấy thiên hậu nhóm chúng ta liền có thể tiến vào khí ga giã luyện lĩnh vực tại gian phòng ngoài cửa sổ lăng h i ể u h i ể u xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem tô diệp luyện tập ánh mắt của hắn lóe ngạc nhiên ánh sáng lưu mai nhữ mày lăng h i ể u h i ể u ở trong lòng phỏng đoán phùng sư minh qua đời sau theo lăng h i ể u h i ể u phỏng đoán bên trong đó có thể thấy được lăng h i ể u h i ể u không tin tô diệp phía sau có cái người cao đại sư cho dù hắn có cũng không có khả năng cho tô diệp dạng này một loại ngang ngược kỹ xảo nhưng là lăng hiệu hiệu lại vô luận như thế nào chuyện này đối với phùng huynh tới nói là chuyện tốt đột phá khí thể giã luyện trạng thái lý huynh huyết dịch cũng hẳn là dần dần thức tỉnh linh h i ể u h i ể u ám đạo cơ t r í trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào sau đó ly khai cái này tiểu khả ái l ă n g h i ể u h i ể u vừa đi tô diệp đang luyện tập nhét miệng lên vẻ mỉm cười rõ ràng biết rõ l ă n g h i ể u h i ể u là hướng ngoài cửa sổ xem l ă n g h i ể u h i ể u thông minh mà sáng suốt thông minh trung đụng đoạn này thời gian bên trong tô diệp đối nàng đã mất đi cảnh giác bắt đầu có một loại tốt cảm giác chí ít sẽ không cảm thấy lang hiệu hiệu chắn gh trong n h y mắt ba ngày đi qua liều mạng tinh luy rốt cục thành công chế thất bảo ngưng tích tức h ư n g phấn nhưng chất lượng cũng rất thấp đương nhiên thấp chất lượng sẽ không ảnh hưởng phong tiền dương c u n g n h ị hơn thay đổi nhỏ hệ thống quen thuộc chất lượng tự nhiên là cao thất bảo ngưng tích tức phân chia hệ thống thành công mã chính hùng đ ẳ n g cao tầng hưng phấn tại chỗ đến phong nguyên nếm thử thực tiễn không muốn thử không biết rõ thử dọa một chút lý tốc độ huấn luyện nhanh hơn bình thường nhanh hơn bình thường gấp hai nếu như bột phấn chất lượng cao tốc độ huấn luyện liền sẽ càng nhanh phong tốt là vô cùng hưng phấn thượng hạng cũng rất chờ mong phong đàn dương tinh luyện càng nhiều thuốc bột nhường lý ra tại góc rẽ trở nên hơn cường lập tức đem tự mình khóa trong phòng tiếp tục tinh luyện thuốc nổ vì thay đổi nhỏ thất b ả o ngưng tụ khí thể phân chia lý vạn dương luyện đàn chưa hề thực tiễn qua có thể nói là gian khổ làm việc đồng thời đóng lại rất nhiều ngày tô diệp theo thất b ả o ngưng tích tức phân chia hệ thống thành công tô diệp cũng thành công đột phá luyện chế khí thiên nhiên cục diện vì đột nhiên tăng mạnh kỳ biện ngưng tụ chân chính khí thế tô diệp cảm thấy mình trong nháy mắt trở nên kiên cường gấp bội loại kia không nói ra được khoái cảm làm tô diệp vô cùng hưng phấn nếu như ta không có dự liệu được kia là đối linh lãng phí tô diệp chịu cố gắng làm việc mặc dù lãng phí linh dịch thể nhưng có thể tăng tốc thực tiễn tốc độ. nếu như ta đem ta chân chính phẫn nộ ngưng tụ ta liền có biện pháp đem thần bí sắt dung nhập liệt hỏa chi kiếm mà có được t à ác long cùng thần cường đại tinh luyện người lực lượng căn bản không phải vấn đề tô diệp cười tự nhủ tô diệp nhắm mắt lại chỉ nhìn hắn chân chính tất thuộc hai mươi sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm mười bảy ở giữa ân đoán cầu cất giữ cầu cất giữ viên đan biên giới muốn xảy ra chuyện mặc thị gia tộc chủ nhân cũng bước vào viên đan lãnh địa bọn hắn nhất định là đi lý phòng báo thủ đáng sợ cỡ nào tình thế a quân chúng giật này mình suy đoán ra mặc gia mục đích mặc gia vệ binh bị tố cáo sát hại lâm chính hùng lý đăng môn cái này dẫn đến hai người nhà mặt cũng xe rách về sau bởi vì thất bảo ngưng tích khí thể tản mát đồ vật lý một nhà trước mặt mọi người đột mặt không có bán cho mặc gia cũng làm cho mặc gia một nhà ở trên trời nổi giận hiện tại mạc k h ô n đã bước vào viên đan hắn sẽ dễ dàng bông u xuống lý sao vô luận có bao nhiêu người không có hai cái thành thị cũng không người nào dám mạo phạm đan vương cường nhân bởi vì một khi hắn đ á c tội hắn đem đối mặt chính là tử vong nội các đại thần mặc g a chủ nhân đem mặc g a đưa đến p ư ợ n g giáp nhà đi hai người bọn họ có thể muốn khai chiến tại vạn bảo các đ ỉ n h trương hàn thất kinh không nhanh đi lý phòng tại vạn hùng mặt thay đổi rất nhiều hắn một câu cũng không nói liền đi phùng gia phùng gia hiện tại là vạn bảo các tốt nhất thương nghiệp đồng bạn tại vạn hùng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ sư phụ không có gì lớn mặc khôn cùng mặc ra mỗi người cũng đến chúng ta lý phòng đến rồi một cái cảnh vệ xông vào đại sảnh mặc khôn tựa hồ cũng đột phá viên đan địa bàn m ã chính hùng cao mày nói nếu như hai người nhà khai chiến liền sẽ có thương vong người muốn tới luôn luôn tới thiên dương diện lý bình lan tĩnh tin tức chuyền g a về sau phùng gia cấp tốc gọi điện thoại cho mọi người to con cùng mặc ra đi đến cuối con đường tình thế nghe con không nên nhúng tay ngươi không phải một cái mất người ngươi không cần mạo hiểm tô diệp quan tâm nếu như lăng h i ể u h i ể u đã xảy ra chuyện gì tô diệp ở nơi nào có thể tìm tới dạng này một cái xinh đẹp nữ hải tới đỡ tiền cho lăng h i ể u h i ể u phụ mẫu đâu ta nghe phùng sư h ư n h nói lăng h i ể u h i ể u mỉm cười gật gật đầu ở trước đó không có bao nhiêu gia đình cùng quân đội nói chỉ cần phong nhà có vấn đề bọn hắn sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc sao ta hôm nay phải thật tốt nhìn một chút tô diệp mỉm cười là tô diệp cùng lăng hiệu hiệu đi vào cửa v a vào thời điểm bọn hắn cũng không nhìn thấy thiên gì c ầ u thí gia đình vượt lực trên đường rất lạnh bọn hắn trốn ở trong phòng xem là bọn hắn nhìn thấy mặc gia đội hình lúc bọn hắn phỏng đoán sẽ có một trận kịch liệt chiến tranh bọn hắn ai cũng không dám lộ nửa cái đầu lúc này phùng gia cùng mặc gia mấy trăm người đứng lên mã chính hùng ngươi không b á n cho ta mặc gia ta không quan tâm ngươi nhưng lâm gia giết ta mặc gia vệ binh nhưng ngươi ngừng lại hoàn toàn không mang theo ta mặc gia con mắt là thời điểm lắng lại ân đoán giữa chúng ta chớ chịu lạnh leo khóc phương thức mặc hôn ngươi muốn cái gì mã chính hùng bình tĩnh hỏi nhưng hắn không sợ cùng mặc gia khai chiến m ạ c côn bất quá là lấy cớ cho nên mã chính hùng coi nhẹ lãng phí nước b ọ n phá hủy nhà của ngươi đi làm đi m ạ c c ô n nổi giận đùng đùng uống một chén một chút cũng không có thảo luận chỗ trống m ạ c c ô n đem tất cả mạc r a cũng mang đến lúc đầu không phải là vì thảo luận mà là vì chiến đấu mấy trăm tên mạc r a người giống giận nổi giận đùng đùng kiếm không có con mắt lẫn nhau muốn xem chừng giết người lý là gấu xâm đồ uống lạnh m ạ n h mà hoành chân chính nguyên r a lần t h ứ nhất vọt tới mau thôn giết lý thiên dương bạch bạch mỡ to mắt sắt khí bay vứt lên gầm thép húm ánh lý nhà mấy trăm người không c một do dự liền xông ra ngoài sông ra không. h vũ trụ c ạ mươi đại kiếp bông xuống, c h tám lực lượng của long thần cầu cất giữ cầu cất giữ tạ h o a nghe được không khỏi n ở nụ cười tướng quân không biết rõ nhóm chúng ta không biết rõ phùng thiếu ra tung tích mà lại đã hơn một tháng không có xuất hiện ở trên trời có lẽ đã ly khai thiên đường thủ đô nghe được câu này cây diệp thiên không nhữ mày nói ngươi ly khai thiên đường đã hơn một tháng sau tia được không mục tiên vân lắc đầu nói vân châu rất nhiều đại quân đợi cũng đang tìm lý đại sư ngụy vân sương không biết rõ lý đại sư muốn đi một bốn ba chỗ nào tướng quân vì cái gì không xuất bản một quyển sách gọi sư phụ gặp phùng đâu đ ờ i thứ hai giám đốc điều hành la tuyên cũng thảo luận một vấn đề này lá thương quỳnh bất đắc gì nói ta không muốn đắc tội lý đại sư mà phùng sư phó cũng sợ không muốn quá tô diệp nếu như đưa văn kiện đi triệu hoán có lẽ phùng thiếu gia sẽ tự tuyệt đừng lo lắng tướng quân phùng thiếu gia khả năng tại cái nào đó địa phương luyện tập chúng ta đi t r ư đó có thể phái người đi tìm mục thiên vân đề nghị ta đây chính là ta có khả năng làm diệp thương không đỉnh lẫn nhau đồng ý sau đó mục thiên vân lập tức mệnh lệnh tuyên điển tông đệ tử xuống núi tìm lý đại sư liên tục mấy ngày thiên vương phái người đi tìm nhưng không có tin tức cái này làm tướng quân rất thất vọng tìm kiếm vết tích không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển có lẽ lý đại sư đã ly khai vân châu nhưng mà lá thương thu cũng không hề từ bỏ thế là làm lớn ra phạm vi đại lượng tuyên điển tông đệ tử tràn vào thiên châu cùng vân châu thời gian từ ngày đi qua vẫn không có bất cứ tin tức gì lúc này tô diệp còn tại thiên vân sơn tô diệp với bên ngoài thế giới hoàn toàn không biết gì cả tô diệp tại thiên vân sơn luyện hai tháng hiện tại hắn đã thuận lợi tiến vào nguyên đại luyện võ công cũng bỏ ra mấy ngày thời gian lực lượng cũng tăng cường rất nhiều đây là đáng giá hiện tại lực lượng của ta q u á cường đại tô diệp tinh nói kiên cường cảm giác khiến cho hắn không cách nào ứ c chế nội tâm kích động đột phá nguyên tô diệp phát hiện thân thể phát sinh đặc biệt lớn biến hóa lực lượng cùng tốc độ cùng chi giác lực lượng các loại phảng phất là siêu tiến hóa tiến bộ là kinh người có lẽ là bởi vì tối cao thân thể luyện t ậ p tam trọng phẫn nộ hưng phấn tô diệp một cỗ u n g mạnh xúc động đi vào chân nguyên một ly lớn đồ uống một cái thủ trưởng từ không chúng xuất hiện một chân c ư i da kim tệ sắc năng lượng vân tay phanh cường đại trình độ vần tay tại trên tảng đá lớn bạo tạc một tiếng tảng đá lớn lập tức hóa thành vô số đá vụn phun tung tói ra cái này lòng bàn tay lực lượng đáng sợ tô diệp giật n ả y mình không chuyện gì xảy ra làm sao có thể là lực lượng của long thần tô diệp trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng c h ầ n kinh tô diệp kích phát long linh chuyển h ó a chân nguyên mà không phải long chi lực lượng của thần nhưng vì cái gì long chi lực lượng của thần tại võ thuật của hắn kỹ xảo bên trong biến thành l o n g chi lực lượng của thần đâu kinh ngạc mà hoang mang tô diệp vội vàng nhìn xem trong thân thể khí thể biển cái này tho nhìn tô diệp ăn nhiều g i ậ mình lơ lửng giữa không chung trong nước một luồng kim tệ sắc năng lượng lấp kín tô diệp k ỳ biển căn bản không có chân chính nguyên vết tích đây đều là lực lượng của long thần đây là có chuyện gì tô diệp sợ ngây người suy đ o á nói n ngươi có thể đem tất cả nguyên cũng biến thành lực lượng của long thần sao tô diệp không biết rõ phát sinh biến hóa gì vài ngày trước hắn luyện võ thuật thời điểm cũng không có dạng này tình huống hôm nay hắn vừa mới phát hiện nó cũng thử nhiều lần động lực vẫn là lực lượng của long thần lực lượng của long thần tồn tại so đồng dạng chân thực nguyên tố mạnh hơn nhiều long thần còn lại bộ phận cũng dung nhập lực lượng của long thần bên trong nói cách khác tại lý phẫn nộ chi h ả i bên trong chỉ có lực lượng của long thần là một loại lực lượng hai mươi sáu ngành cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm mười chín làm người vừa lòng cầu cất giữ cầu cất giữ diệp thương khung đ ỉ n h không có quên hoàng thái tử sùng bái tô diệp vi sư sinh sương bổ khí đ a n có rất mạnh hiệu quả trị liệu trong vòng một đêm vết thương cơ hồ khỏi hẳn cái này tất cả đều là làn da thương tích bọn hắn sẽ không chết dương thiên trung lắc đầu cuối cùng các binh sĩ thống khổ không chịu nổi đau đến không m u ố n sống không có lực lượng gỡ trách tô diệp nhưng là trải qua một đêm trị liệu cùng huấn luyện ngày thứ hai huấn luyện vẫn là đồng dạng nay lại làm lá m á i vòm cùng mấy vị tướng quân càng h ỏ n g bét hắc kỳ quân cùng ảnh l ử a kỵ binh là vương quốc tinh anh huấn luyện những n à y tướng quân cũng không phải là chuyện dễ nếu như bọn hắn bị giàn vật đến chết thủ thương khó nói tổn thất không đáng sao vạn nhất phát sinh khẩn cấp tình huống các binh sĩ còn có thể chiến đấu sao không chính tô diệp căn bản không quan tâm chỉ là nhường tướng quân cùng sĩ binh chiếu hắn nói đi làm tô diệp là tinh luyện nhà máy luyện tập là luyện tập h ẳ n là c c á t h o n g i đáy ố i i Tô d càng càng nghiến nghiến mắt năm ngày đi qua các binh sĩ mỗi ngày cũng tại chịu đựng thống khổ bọn hắn sống được giống một năm căn bản không có hy vọng thống khổ cơ hồ là không có khả năng chết bọn hắn căn bản không có tính tình tại các tướng quân xem ra tô diệp căn bản không phải đến huấn luyện bọn hắn mà là đến tra tấn bọn hắn nhưng là ngoại trừ phát hiện bọn hắn lực lượng đạt được cải thiện thân thể của bọn hắn cũng đã nhận được tăng cường các tướng quân cũng không có phát hiện lực chiến đấu của bọn hắn so vài ngày trước còn mạnh hơn nhiều có lẽ là đối tô diệp phẫn nộ cùng bán hận n h ư n g bọn hắn không để mắt đến điểm này lá thương thu cùng mấy vị tướng quân có thể nhìn thấy nhưng so sánh dưới bọn hắn lo lắng hơn tướng quân cùng sĩ binh gánh vác năng lực bởi vì bọn hắn lo lắng hai quân tướng lĩnh cùng sĩ binh sẽ bị tra tân đến cùng mỗi sáng sớm sớm lúc đi ra các tướng quân cũng đã mất đi đi qua linh cùng đ ộ n lực từng cái tràn đầy đồi phế cùng thống khổ giống một cái sinh bệnh mèo không có sức chiến đấu hoàn toàn không có h ắ c kỷ quân đội cùng cái bóng l ử a kỵ binh khí thế dưới sự chỉ huy của tô diệp mới từ tổn thương mang bệnh khôi phục như cũ sĩ binh tựa hồ đã thành thói quen cái này trật tự sau đó bắt đầu lánh khốc huấn luyện mỗi ngày mười ngày sau trải qua dài đến nửa tháng thống khổ huấn luyện sĩ binh lực lượng đạt được đề cao thân thể đạt được tăng cường nhưng còn chưa đủ rõ ràng không thể kích phát sĩ binh tích cực cái này một ngày như quá khứ trên mặt tràn đầy đổi phế cùng thống khổ trên ra ứ tổn thương vẫn có thể thấy rõ ràng ngươi là vương quốc trong tinh anh tinh anh có thể chịu đựng nửa tháng huấn luyện thật là khiến người kinh ngạc tô diệp đứng tại tướng quân trước mặt nửa tháng đến lần thứ nhất biểu dương bọn hắn không may không có người sẽ cảm kích ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm tô diệp vĩnh viễn vẫn nộ cùng oán hận theo hôm nay bắt đầu huấn luyện kết thúc tô diệp hiện cười diễn tập kết thúc rồi hả vừa nghe đến tô diệp các binh sĩ liền trợn mắt hốc mồm một cái tiếp một cái nhìn xem tô diệp giống như không thể tin vào tài h của mình ngươi nghe làm sao trải qua nửa tháng tra tấn tô diệp đột nhiên nói huấn luyện kết thúc lá thương thu cùng lầm chấn điển mấy vị tướng quân cũng kinh ngạc nhìn xem tô diệp bọn hắn cũng nghe làm sao tô diệp nhìn xem những cái k i a trận mắt hốt m ộ m không thể tin được sĩ binh cười nói làm vương quốc tinh anh tướng lĩnh biểu hiện của ngươi tại quá khứ trong nửa tháng với ta mà nói là phi thường làm người vừa lòng các ngươi cũng đạt đến yêu cầu tôi luyện kết thúc huấn luyện kết thúc kết thúc hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại k i ế p bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương ba trăm hai mươi rùng mình cầu cất giữ cầu cất giữ cho đây là trong nháy mắt vận động sao lưu khánh dương sợ ngây người một, một lát đông cứng dây thứ nhất chung vẫn rời thị không xa dây thứ hai chung tại một trăm mét xa trong rừng cách nguyễn thiên thành rất xa ngươi lập tức đi thiên vân sơn bọn hắn tới tìm ta bọn hắn sẽ không đối phó ngươi chúng ta đi thôi ta đến phân tán bọn hắn lực chú ý tô diệp thà một lần nữa đi tới hai người bước nhanh đi qua rừng cây tô diệp quay đầu xem bóng người lại một lần hiện lên tránh hồi trở lại lúc đầu vị trí đó chính là rừng cây bên l i giới truy tung c ư ờ n giả phát hiện tô diệp ra mỏng manh không khí giật nảy mình đây là dạng gì thân thể ta thật không dám tin tưởng ta có thể chống rông xuất hiện một người bị hù dọa hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế người có nhiều người như vậy theo dõi ta tới g i ế t ta sao tô diệp mỉm cười lạnh băng băng con mắt liếc qua tứ tán cường trắng người theo bọn hắn mặc xem tô diệp nhìn không ra hắn là cái gì lực lượng hiển nhiên hắn đã làm tốt chuẩn bị chó đồ vật ngươi muốn chủ t ể vân châu mộng tưởng một người tức giận gieo họ các tiên sinh mục đích của chúng ta tựa hồ là đồng dạng nam hải này rất kỳ quái nhóm chúng ta vì cái gì không cùng lúc làm v i ệ c đâu nếu như nhóm chúng ta không giết hắn nhóm chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn trả đạp quyết một cái nam nhân khác đề nghị hắn lý cách rất kỳ quái nhưng hắn hô hấp là không cách nào ẩn tàng nếu như nguyên đại khu vực hóa là bốn lần hắn sẽ bị cho phép chạy trốn sao một cái cao lớn khôi ngô trung niên nam tử ngã xuống thốt ta động t h ủ đi một người lạnh băng băng uống một chén trước vọt tới tô diệp đưa tay bắt lấy lửa kiếm theo mỏng manh trong không khí xuất hiện nó không chút hoang mang cười lạnh nói biết rõ thân phận của ta còn dám giết ta giúp khí thật không nhỏ tại mười một người bên trong chỉ có một người cải biến nguyên cùng tám người mà những người khác tại năm người cùng bảy nhân tri ở giữa chuyện này đối với tô diệp tới nói là không có uy hiếp lực lượng của long thần thúc giục mà ra t ô diệp cánh tay chuyển động hỏa hồng thân kiếm lập lòe sáng lên khí độc quang hoàn để cho người ta run r u dày tốt nhất bảo tàng hẳn là có năm cái tinh luyện nhà máy đưa bé đúng không hắc, hắc. hắn c h ắ vẫn là cái luyện kim tệ thuật sĩ giết hắn đi nhóm chúng ta muốn đem chiến lợi phẩm điểm bà bối nam hải này rất cường tráng cẩn thận một chút tham lam tâm nhận l ử a kiếm của vũ những người khác nhau nhau chạy về phía chân nguyên ngửi t ô diệp thân ảnh thoáng qua liền mất lại xuất hiện trên đầu chạy máu bay ra hoa xa sáu phút bi kịch tử vong t ô diệp tội nói ta không quan tâm ngươi là ai nếu như ngươi muốn giết ta người liền phải chết thanh âm lại l ệ n h lại l ệ n h làm cho người dùng mình hoa viên sáu lần tại chỗ bị giết loại này sức mạnh đáng sợ lập tức hủ dọa rất nhiều người bọn hắn không biết rõ tô diệp làm cái gì quá kỳ quái quá nhanh cố định là nhất yếu kém năm cái yếu tố lãnh thổ thấy cảnh này sợ hãi quay người cùng chạy n g ư ờ i một một lát một cái khác đầu bay ra chạy trốn người kia bất hạnh chết đã ở chỗ này tại sao phải đi tô diệp bằng l ệ n h n h ặ t nói lặng lẽ quét về phía những người khác đang nhìn không thấy địa phương thân thể kinh khủng là không hề cố kỹ ân hoa viên biên giới tám người hư lệnh hết thể cố gắng thôi động chân nguyên chạy tới tô diệp tựa hồ có lòng tin tốc độ áp chế tô diệp không may tiếng người lập tức vọt lên tô diệp lại không thấy hoa người số lượng liên tiếp c h u ẩ n hai lần hai cái đầu bay ra tốc độ nhanh như vậy người bị giết không có trả lời chúng ta đi nam hải này thật là đáng sợ mấy người một cái chớp mắt liền chết những người khác thất kinh đông hai mươi sáu vũ trụ va chạm đại tiếp b g u n g xuống chư thần t ị c h diệt p h á p t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm hai mươi mốt ba trăm hai mươi hai cường hiệu g i i dược cầu cất giữ cầu cất giữ theo lưu khánh dương tiếp tục hấp thu linh dịch dược lực tổn thương cấp tốc khôi phục thể nội có máu độc dịch cũng không ngừng bãi xuất bên ngoài cơ thể thần linh chất lỏng nhường s ở không có vết tích bọn hắn cũng tương đương chấn kinh liên n g m y vân cũng không biết do tô diệp tinh luyện cái gì linh k h í dịch lại có thần kỳ như vậy liệu càng công hiệu một lần đổi một lần nước một lần ngân luyện thần kỳ linh dịch xuống tới mấy giờ lưu khánh dương trên người hát huyết đã hoàn toàn biến mất máu roi vết sẹo cũng khép lại chỉ là lưu khánh dương hôn mê không biết do đã tỉnh lại lúc nào đương nhiên cái này không cần lo lắng chỉ cần lưu khánh dương còn sống hắn nhất định sẽ tỉnh lại phùng thiếu gia ngươi tại tạo dạng d vì cái gì có như thế cường đại liệu càng tác dụng ngụy vân kìm lòng không được hỏi tô diệp nói đây là một loại trị liệu làn da thương tích dịch có thể cấp tốc sẽ có máu độc dịch theo thể nội bài xuất lại càng dễ tu vi làn da bên ngoài vết thương chỉ là một loại phổ thông dịch đối với nội thương không có ảnh hưởng ta minh bạch ngụy vân bọn người gật gật đầu nếu như ngụy sương lao muốn một loại cường hiệu g i ả i dược ta có thể cho ngươi mở tam phẩm đan phương thuốc chị đan tác dụng rất lớn vì báo đáp trợ giúp của ngươi ta cam đoan sẽ không cho ngươi đi một mình tinh luyện vũ khí nhưng vật chất bản thân đã chuẩn bị xong ta rất nghèo tô diệp h i ệ t cười cảm ơn ngươi phùng thiếu gia ngụy vân bọn người mừng rỡ như điên nói không nên lời kích động mấy người tiếp tục cảm tạ đỏ thám tự nhiên cùng những người khác âm thầm cao hứng tự mình quyết định trợ giúp tô diệp tuyệt đối có rất lớn chỗ tốt không tô diệp bằng lòng là bọn hắn tinh luyện vũ khí nhìn thấy tô diệp luyện kim thuật một k h ắ c này hơn đừng để c ậ p bọn hắn là cỡ nào chấn kinh không cần đan lô phất tay liền có thể rất nhanh biến thành đan tài hoa hơn người lưu khánh dương thương thế ổn định lại về sau sở tại ly khai thái vân tông trước đó không có để lại bất luận cái gì vết thương ta không biết do dài bao nhiêu thời gian, bầu trời dần dần chờ tối một mực ở vào bất tỉnh bên trong lưu khánh dương bắt đầu chậ ta ta ở đâu ta chết đi sao lưu khánh dương thấp giọng nói nửa mở con mắt nhìn quanh chu vi lưu đại ca ngươi đã tỉnh quá tốt rồi miêu khánh thanh thật cao hứng lục sắc lưu khánh dương giật mình nhìn xem miêu khánh thanh hung hăng nhìn chằm chằm miêu khánh thanh ngươi đã tỉnh ta chờ ngươi đợi rất lâu tô diệp đạo ở bên cạnh lý ca lưu khánh dương lại nhìn một chút tô diệp thật lâu về sau hắn kinh ngạc nói ngươi cũng đã chết sao ngươi vừa mới chết miêu khánh thanh chuyển qua con mắt màu trắng hung hăng gõ gõ lưu khánh d ư ơ n đầu thống khổ lưu khánh d ư ơ n vội vàng đắp lên đầu kêu một tiếng đau nhức sau đó kêu lên l a ca ò n s ố lưu khánh dương n trận mắt hốc mộm nhìn qua tô diệp trong lòng tựa hồ còn nhớ rõ tô diệp từng xuất hiện tại địa lao bên trong nhưng hắn không xác định khó nói ngươi không thấy được thái vân tông sở hữu người đều chết sao khó nói ngươi không có nghe được máu mùi thối sao vì báo thù cho ngươi phùng sư huynh mời chủ đem toàn bộ thái vân tông cũng giết cho lúc ấy nhóm chúng ta cho là người thật đã chết rồi không có hô hấp ta không biết phía sau chuyện gì xảy ra ngươi đột nhiên sống lại m i ệ u thanh đường đem toàn bộ thái vân tông cũng làm thịt lưu khánh dương con mắt sợ ngây người con mắt này chỉ là nhìn quanh chu vi còn phát hiện thái vân tông trên quảng trường đều là thân thể cũng dọa đến lưu khánh dương toàn thân phát r u n cho dù ở trong đêm vẫn có thể rõ ràng xem đến những cái kia thiên vân tông đệ tử bi kịch tử vong mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm hai mươi hai ba trăm hai mươi ba kinh người t r ư ở n thành cầu cất giữ cầu cất giữ vệ binh tiếng kêu to vang vọng phong nhà dân cư mọi người nhao nhao xông ra cùng tuổi thế hệ tuổi trẻ cũng lần lượt ra tô diệp tiểu thanh thanh cao h ư n g khóc lên một bên chạy một bên kêu to không đến một phút phong nhà đại viện liền tập hợp toàn bộ phượng gia nhân viên tô diệp bốn người cũng theo cửa lớn tiến đến tô diệp thật là tô diệp tiểu thanh rõ ràng liếc mắt nhận ra tiểu tử đến cao hứng nước n ở chạy tiến lên ôm tô diệp t h m ca phú nguyên n g cùng lý chiến cũng xông ra chiến trường thứ ba vị thiếu gia thật trở về lý úc mừng rỡ như điên rất nhiều người cũng cao hứng k h c lên mẹ tô diệp con mắt đều là hồng, hồng. dù cho cỡ nào kiên cường cũng vô pháp ngăn cản tình cảm sung kích tiểu thanh rõ ràng h ô để người mẹ xem thật kỹ một chút tiểu a di lăng h i ể u h i ể u là một cái thông minh nhân cần thăm hỏi tiểu h i ể u người cũng quay về rồi quá tốt rồi lại đẹp lên tiểu thanh thanh mừng rỡ như đ i ê n ôm lăng h i ể u h i ể u đem lăng h i ể u hà xem như tự mình nữ nhi tiểu a di nhóm chúng ta là phùng đại ca bằng hữu ta gọi lưu khánh dương nàng gọi miêu khánh thanh lưu khánh dương cùng miêu khánh thanh cũng đi theo ân cần thăm hỏi tiểu thanh thanh cao hưng gật đầu rót cục vương xuống một năm phiền não phụ thân tô diệm nhìn xem mã chính hùng cao hứng chào hỏi mậu trở lại mã chính hùng kích động cực kỳ trông thấy tô diệp bình mang theo một tia nước mắt trở về p h ù n g thúc thúc ba cái trưởng lão lưu khánh dương cùng miêu khánh thanh cung cung kính kính lẫn nhau ân cần thăm hỏi tô diệp giới thiệu lưu khánh dương cùng miêu khánh thanh về sau mọi người đi vào đại sảnh tô diệp sau khi trở về tiểu thanh rõ ràng tự mình mở yến hội lý một nhà hân hoa n trống trong đại sảnh mã chính hùng hỏi thăm tô diệp năm nay tình huống tô diệp ngoại trừ đối đại đồng phùng sư phụ không nhắc tới một lời bên ngoài đại khái còn giải thích chuyện này lưu khánh dương cũng đoán được tô diệp là cố ý đem nó giấu đi cũng không có đem nó đồ ánh sáng hối đoái mọi người cùng đường biên giới có cựu trọng sao nay lại vượt qua phụ thân mã chính hùng phi thường chân kinh hắn không cách nào tưởng tượng tô diệp luyện tập tốc độ có bao nhiêu đáng sợ đã qua một năm tô diệp tu dưỡng vượt qua trường bối trở thành phong nhà gia tộc thứ hai đại cờ người tô diệp hội tụ thở ra một hơi người khác nhìn không thấy hắn cụ thể luyện tập nếu như không có lý chính hùng hỏi ai gì không biết rõ tô diệp đã trở nên mạnh như vậy l ý ễ u cao cấp nhân viên quản lý chân kinh trận mắt há hốc mồn mà nhìn xem tô diệp tạm thiếu ra n g u y ê luyện kim thuật lĩnh vực tựa hồ đã bước vào ba loại sản phẩm cũng tương đương đại phùng quỳnh dương khiếp sợ phương thức lao mắt đã là một loại rung động cùng khó có thể tin tô diệp hiền cười nói đây đúng là ba loại sản phẩm cảnh giới thanh âm khàn g r ọ n g lý ốc lại cao tầng lần chấn động một cái tiếp một cái hít một hơi mát mẹ t ứ c tam phẩm luyện kim thuật đại sư phượng gia ra, ra tam phẩm luyện kim thuật lão sư cái này ba vị tuổi trẻ đại sư đã đi lên luyện kim thuật ba vị đại sư đài giai đại sảnh người bên ngoài q u ầ n phát ra khiếp sợ thanh âm cũng hoan hô lên mã chính hùng cũng cười hưng phấn bốn bình luyện kim thuật tồn tại ý vị như thế nào mã chính hùng rất rõ ràng tô diệp hỏng bét tấn thăng nhường phùng ra mỗi người cũng ra ngoài tô diệp có như thế kinh người trưởng thành ta không biết rõ có bao nhiêu người không đạt được nó dạng này nhóm chúng ta liền có thể hấp dẫn càng nhiều người lý tràn đầy vui sướng tựa hồ thấy được hy vọng đất mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba ba trăm hai mươi bốn g ồ i nhìn không để ý tới cầu cất giữ cầu cất giữ tại thịnh đại sinh nhật tiến hội về sau mục thiên vân các loại vần châu cường quân n h a o n h a o l y khai huyết ảnh dương đem một cái tín vật giao cho tô diệp về sau hắn cùng tinh nhuệ các tướng lĩnh cùng một chỗ về tới cũng trong ờ i c a ó i Thiên hậu trở lại học viện, cho học còn Hạo Hậu Lý Bảy trở n m a theo máu đại ỏ chim về tới học ốc, tức nhiệt tới viện. về trở Náo nên càng lý lập l n hơn. n h ó thực ra, ai là người là láo sảnh ư Trong đại s mã chính hùng dẫn đầu hỏi đám người ánh mắt cũng rơi vào tô diệp trên thân tô diệp lớn lên đáng sợ như thế hắn cũng là ba loại luyện kim thuật đại sư cũng là một vị lý thổi cổ động đại sư bọn hắn cũng rất hiếu kỳ tự mình là dạng gì cường trắng người dạng này khả năng bồi dưỡng được đáng sợ như vậy tô diệp phụ thân ta tôn trọng phụ thân của hắn nói ngươi không thể tiết lộ chuyện này tô diệp làm bộ là hắn lời muốn nói lại nói không ra lời nói tới mã chính hùng vội và nói cái này thế nào nhóm chúng ta lý một nhà muốn vi thường cảm tạ ngươi không phải sao phụ thân không bằng tốn chút thời gian luyện tập hoàng phu một nhà sẽ không bỏ qua hiện tại còn không biết rõ thiên vân tông có thể hay không can thiệp tô diệp thống khổ cười cười nghe được lời nói này mã chính hùng hơi nhữ lên lông mày t r ị n h trọng gật đầu trong lòng bắt đầu lo lắng hoàng phủ gia tộc nhiều như vậy cường nhân chết trọng yếu nhất chính là vàng phúc một nhà vĩnh viễn sẽ không đình chỉ mà lại vàng vừa mới nhà vẫn là thiên vân tông đệ tử chỉ sợ thiên vân tông lúc này sẽ không ngồi nhìn không để ý tới vân châu người có quyền thế đã đi vang phúc một nhà nếu như bắt lấy cái này cơ hội nhóm chúng ta căn bản không có phần thắng cơ hội lý khánh dương uy nghiêm đường tô diệp đang nói vang phúc một người nhà không lo lắng học viện đại trưởng lao nhóm sẽ không ngồi nhìn không để ý tới ta lo lắng chính là thiên vân tông tô diệp biểu hiện ra sức mạnh đáng sợ cùng thâm trầm bối cảnh chân nhân đều nhìn hắn con mắt chỉ cần hắn không đốc hắn liền sẽ không ngồi nhìn không để ý tới nếu như thiên vân tông can thiệp vương triều sẽ hỗ trợ sao tiểu thanh rõ ràng hỏi hắn lo lắng tô diệp lắc đầu nói ta không biết rõ mặc dù tô diệp là vương triệu đô thành người nhưng hắn chưa từng gặp qua hoàng đế nhưng hắn chỉ gặp qua cái này vương triều chủ nhân cùng vương vương triều vẫn là hoàng đế người cầm quyền nếu như hoàng đế không giúp đỡ hắn liền không cách nào đơn độc dựa vào chủ nhân cùng vương tử nói chuyện không lâu sau mọi người lại bắt đầu luyện tập nghe con ngươi còn có kia huyết ngọc bồ đề sao tại trở về phòng trên đường tô diệp một mực đang nghĩ tiểu tử khi nhìn đến mã chính hùng lập tức bước vào nguyên đan đôi cấp trước đó ta không biết rõ có bao nhiêu người hâm mộ ta biết rõ phùng huynh sẽ hỏi cho nên ta cũng vì phùng huynh chuẩn bị một cái lang hiệu cười cười ngọc thủ lật một cái một cái huyết ngọc bồ đề liền theo mỏng manh trong không khí xuất hiện huyết ngọc bồ đề là tối màu đỏ Mặt ngoài nhìn qua giống một quả phổ thông bảo thạch không có cái gì kỳ quái đồ vật nhưng chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng có thể trực tiếp hấp thu không cần tinh luyện thu được huyết ngọc bồ đề về sau lý hạ hỏi tiểu hiểu ngươi từ nơi nào lấy được là trưởng lão cho ta lang h i ể u hiểu mỉm cười tô diệp nhẹ nhàng nói học ngọc bồ đề niên đại càng dài nó bao hàm lực lượng lại càng lớn cái này hẳn là hai mươi tuổi phụ thân cũng là dạng này dừng lại về sau lý hạ nói cái này bảo bảo tìm không thấy là ma thú thứ chín cấp cự mãng nước mắt dựng dục ra tới tài bảo lớn tuổi ẩn chứa sức mạnh rất lớn liền thiên đường cùng người đều có thể giúp lấy thăng cấp tới xử lý phùng đại ca biết rõ rất nhiều băng m ã n g cũng biết rõ linh hiểu hiểu ngọt ngào mỉm cười nếu như ngươi có cơ hội đi đại lục ma t h ú núi h ả i nhi càng nhiều càng tốt tô diệp cười nói nhìn xem lăng hiểu hiểu tô diệp có nói cái này bảo bảo trưởng bối của ngươi cũng có đủ để đối mặt với ngươi sau lưng lực lượng là rất cường đại mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới một khi bị n u ố t hết hắn liền sợ h ã i tự mình vĩnh viễn cũng ra không được giải quyết thất kinh tô diệp vội vàng thắp giọng quát một chén kim sắc khe hở cấp tốc khép lại cũng biến mất đáng sợ thôn phệ cũng trong nháy mắt biến mất tô diệp thở dài một hơi trên c h á n đã tràn đầy mồ hôi đáng sợ cỡ nào thôn phệ linh hồn cũng bị n u ố t hết tô diệp mặt mũi tràn đầy cũng không dám nói không biết rõ cái quỷ gì đáng sợ như vậy giống như có thể đem tất cả đồ vật hết thể nước hết tô diệp vừa nghĩ tới vừa rồi cảm giác không khỏi phát run tô diệp một mực không còn dám thử một lần hắn không dám lấy chính mình sinh hoạt nói đùa lau mồ hôi lạnh về sau tô diệ tôi a cũng k h n g b ế t trong rõ gì, cái cái khe là diệp ạ ạ n này g một l o đáng sợ sức cắn không có trong trí nhớ 14 ác cái cắn không trong nhớ long thần ngẽ con cũng không biết rõ, có cái gì lực lượng thần gì sợ sức sao. có có lực ướt, trí biết Tô rõ, bí i d lắc đầu phủ nhận n ô hồn lạc ấn bên trong không có khả năng có sức mạnh thần bí nhưng nếu như nuốt lực lượng là đối phó địch nhân vậy liền thật là đáng sợ quên đi thôi nhóm chúng ta về sau lại nghĩ biện pháp ác long thần không biết rõ t ô diệp tại rất ngắn thời gian bên trong liền làm không minh bạch liền đem nó để qua sau lưng khi sâu một hơi t ô diệp nói tổn thương cơ hồ khỏi hẳn nuốt vào hết ngọc bồ đề ta luyện tập có thể đột phá nguyên đan gấp đôi dạng này một cái tốt tiểu tử tô diệp một mực đang trở bị tu sửa lại một lần đột phá nguyên đan cương vực hiện tại là một cái cơ hội một khi ngươi đột phá nguyên cùng đan cương vực tô diệp lực lượng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh chí ít cùng nguyên đan tứ cường đám người vật lộn đệ nén kích động tâm tô diệp nuốt vào huyết hồng huyết ngọc bồ đề cực kỳ to lớn nhiệt độ trong nháy mắt lan tràn điên cuồng tiến vào thân thể du t ẩ u tô diệp tứ chi học ngọc bồ đề lực lượng là to lớn như thế tô diệp giật nảy mình không tự chủ được hít một hơi khí lạnh huyết ngọc bồ đề cái bụng liên tục không ngừng to lớn lực lượng điên quần mà tuân ra không đồng nhất một lát tô diệp thân thể bành trướng. toàn thân đau đớn cực mạnh mặt cũng xoay đi lên tô diệp vội vàng chạy đến long thần quyết định chủ ý điên cuồng hấp thu như thế lớn nhiệt lượng tuyết ngọc bồ đề là từ băng mạng nước mắt thai ngén mà thành thiên địa b ả o k hố nó ẩn chứa phi thường tình khiết năng lượng có thể đón hấp thu mà không cần tinh luyện học ngọc bồ đề tuyệt đối là chân quý nhất tu hành c h i vật niên phân số càng cao nó bao hàm thuần năng lượng lại càng lớn điên cuồng hấp thu huyết ngọc bồ đề năng lượng tô diệp trấn kinh mà hưng phấn vì nhanh lên cao bay về phía bầu trời cảm giác đó là cái tốt tiểu tử tô diệp không cách nào ư c chế nội tâm kích động h ắ n cười hưng phấn cười nói nếu là lấy thêm đi một ngàn người liền tốt. Một ngàn. ăn một cơm huyết ngọc bồ đề không thể cầu băng mãng kinh khủng đại lục cường nhân trở đã nhưng có rất ít người có dũng khí bốc lên l i ê n lang hiểu hiểu phía sau thế lực đáng sợ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu nếu không lang hiểu hiểu tại có phải hay không một loại trùng tu hiện tại bay đến thiên nguyên còn sớm thậm chí cao hơn theo thời gian rời đổi tại không đến sáu trăm hai mươi một khắc đồng hồ thời gian bên trong tô diệp thổi phồng thân thể khôi phục bộ dáng lúc trước đồng thời đã điều chỉnh đến tiếp cận nguyên đan địa khu tối cao phong trình độ tô diệp rất kích động chưa từng có tốc độ tô diệp rốt cục có thể tưởng tượng mã chính hùng ngay lúc đó tâm tình bao nhanh tốc độ phi hành a Rất nhanh. Nhóm chương ú n liền muốn g ta một Tô Diệp phá. c ờ i h phân cười. Nếu như học viện học sinh nhìn Nếu viện cười. Diệp thấy Tô Diệp đáng sợ như vậy đáng độ, luyện ba trăm hai mươi lăm thiên hồn tri thủ cầu cất giữ cầu cất giữ lăng hiệu hiệu ở thời điểm này không thể nghi ngờ là lăng hiệu hiệu du lịch trạng thái phi thường đáng sợ người dám càng đi về phía trước một bước ta muốn bốc nàng vang phúc bị chiến đấu uy hiếp do sợ đem miêu khánh thanh n â n g đến cao cao lăng hiệu hiệu một chút cũng không có nhận uy hiếp lặng lẽ tựa hồ chỉ có vô hạn lực sát thương giây thứ hai chôm một thanh băng kiếm đột nhiên đâm xuyên qua hoàng đế vật lộn bầu trời cách hoàng đế mặt chỉ có xa nửa mét đầu tiên tốc độ phi thường đáng sợ lúc này thời gian chậm lại vang phúc trên mặt tràn đầy sợ hãi hắn nhìn c h ẳ n c h ẳ n băng kiếm sắc bẻ đến nhưng vang phúc bản nàng tránh đi băng kiếm công k lăng hiểu hiểu tốc độ rất đáng sợ dùng trong nháy mắt động tác quả thực là không thể vượt qua nếu như không phải là bởi vì vàng phúc chiến đấu hắn liền sẽ sợ hai kiếm sẽ giết hắn thanh t ỷ ngươi đi xem lưu đại ca lăng hiểu hiểu nói cho hắn biết cầm trong tay một thanh băng kiếm tranh thủ thời gian chạy đến hoàng p h ủ đi trong chiến đấu vàng phúc khuôn mặt hung mãnh ngũ hành cũng bị đuổi ra ngoài mặc dù hắn không biết rõ lăng hiểu hiểu đủ khả năng nhưng cùng đan tam đại biến hóa cũng không có làm vàng phu sợ hai chiến đấu thời gian ong ong gọi tất cả sức mạnh đáng sợ cũng bạo phát mặt đất chấn động nhẹ cùng bạo tạc tiểu hiểu cẩn thận một chút tô diệp phi thường lo lắng cùng gào ghét hoàng phúc vân ở trên mặt hung mãnh từ n g cái lục sắc gân bắp thịt tung bay đến cái khác nguyên đan sáu tiến hành sửa chữa tốc độ đã rất t r ê n h lệch có thể đối mặt chính là tô diệp ngắn ngủi nhưng không có biện pháp đi làm mỗi lần ngươi cũng có thể đánh đến nhưng bị tô diệp dọa đến không dám động một lần lại một lần c h ư ớ c mắt lại một lần nữa kéo ra cự ly hoàng phúc vân cơ hồ không tức giận thổ huyết nhưng là dạng này tô diệp chân chính đám người tiêu hao rất nhiều chỉ là lo lắng nó sẽ không tiếp tục quá lâu đồ vật áo ngóng gọi vang phúc m a n kích bầu trời đập nện miêu khánh thanh mũi kiếm sức mạnh đáng sợ lan tr t h a n h em run dày lại chuyện ra tại trật vật vớt ve dưới lang h i ể u h i ể u miệng bên trong làm bắn ra một tiêm máu hiện nhiên lực lượng còn chưa đủ lấy cùng vàng phúc vật lộn dù sao t r ê n lệch q u á xa nhưng mà lang h i ể u h i ể u có thể tiếp nhận vàng phúc lúc chiến đấu kỳ lực lượng đáng sợ cái này đủ để chứng minh lang h i ể u h i ể u lực lượng nguyên lai lực lượng của ngươi có thể tự mình đem nó đẩy xuống ta biết rõ ngươi có thể chống bao lâu vàng phúc cười nói hắn lo lắng lang h i ể u h i ể u cảnh giới sẽ bị chấn thương tuyên bình võ thuật thiên hồn tri thủ vang phúc bạch bạch uống một chén sức mạnh đáng sợ bị điên cuồng áp xúc bên phải quyền thượng nắm đấm tốn công vô ích trong nháy mắt ở giữa liền buộc phát ra càng mạnh càng nhiều ngang lực lượng suýt tại quyền lực xung đột thời khắc vang phúc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa là hắn phun ra một vùng máu sau đó bay ra ngoài chiến đấu ngày hoàng p h ủ đám mầy sợ ngây người võ đế lực lượng đáng sợ có thể hay không bị lăng h i ể u h i ể u làm c h ấ n kinh đây là không thể nào mục vân sơn bay ra hoàng p h ủ chiến sự thời gian nhìn thấy lăng hiệu hiệu sau lưng một người chính là mục vân, sơn. mục vân sơn ngay tại trên đường rốt cục trương tuấn lan thở dài một hơi rốt cục đuổi kịp m ụ chương v â ba n con g trăm quét thân, vào Hoàng Phúc Vân. Phụ Vân. hai mươi sáu càng ngày càng sức sống cầu cất giữ cầu cất giữ sau đó huy động để luyện ra tiên chất liệu theo chứa đường vòng bay ra ngoài thiên thạch thiên thạch các loại rất nhiều tài liệu quý hiếm mỗi một loại vật liệu đều là giá trên trời tồn tại ngàn nguyên chạy công thức trên tay rất nhanh liền thay đổi chân chính nguyên lực cũng bị thúc giục ra cao chất lượng tiêu chuẩn công thức tô diệp lại gật đầu một cái thiên thạch cùng tiên lĩnh thạch bay vào hỏa lô nung khô nửa giờ sau rất nhiều cái khác rèn đúc vật liệu tiếp tục bay vào lò thật lâu đến nay thiên lăng thạch đại bộ phận quang hoàn đều biến mất tô diệp lắc đầu từ vừa mới bắt đầu tô diệp tựa như cái đạo sư đối với cái này công bố bình luận làm đại lục rất cường đại luyện khí điện ai dám ở trước mặt hắm chỉ điểm đừng nói ngươi không dám Chỉ có đỏ nhưng g u y ê n c ỉ thị tiến khác hành đối cái c có luyện dược con công luyện luận. thương có dũng hắn khí đối với hắn công bố bình luận. Tại đại bố với Tại cái bình lục này mà ộ bộ t thị ra quyết biểu phận, định nguyên n ao ra y Nhưng mà, tô diệp lại có can đảm công bố bình luận hắn nhìn qua cũng giống một vị đại sư đem đại lục nhà thứ nhất luyện khí điện hoàn toàn xem như học đồ mai luyện t h â n khí linh thạch là trọng yếu nhất là một m tám loại sản phẩm luyện khí điện ngươi không thể giữ lại tiên lăng thạch quang hoàn ngươi còn có thể làm cái gì dạ tiên tô diệp lại lắc đầu nhìn phi thường thất vọng trương ngũ h â n cùng trương thiên vân sợ ngấy người hoảng sợ nhìn xem tô diệp bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng tô diệp dám dạng này khinh bị đại lục nhà thứ nhất luyện k h í điện sinh nguyên trên mặt làn da rút run dày giận không kèm được cũng không dám công kích một là tại luyện k h í điện hai là tô diệp có thể khống chế h o a động sinh nguyên chỉ có thể khống chế trong lòng l ử a giận tiên c ử u quán cao cấp quan viên cùng rất nhiều đệ tử không dám nói ra sinh nguyên thị cái cỡ nào cường đại luyện k h í điện tiên tử đình toàn thể đệ tử mong đợi nhất tồn tại là chúng môn đồ thần trong lòng khống chế thế l ử a là không có vấn đề khống chế thế lựa cũng rất tốt chuyện này đối với cái khác luyện dược thương tới nói tốt một chút không may đây đều là nông cạn tô diệp lại nói một câu tựa hồ là đang ca ngợi nhưng bọn hắn cũng rất không tình nguyện tám nhà luyện dược xí nghiệp kỹ thuật rèn đúc cùng khống chế phải trăng rất không tình nguyện chỉ là mặt ngoài mà thôi đây là nói hiệu nói vượng một vị trưởng giả dùng hung máy mặt thấp giọng nói cái này cho đồ vật quá hay nói đây là đối các l â u chủ vũ đ ụ p bảo hộ pháp tắc tràn đầy hung máy mặt nắm chặt nắm đấm muốn đem tô diệp đánh vào trên đầu hắn cho là hắn là ai ngươi làm sao dám tại các l â u chủ trước mặt cao n g ạ o đâu tài hoa hơn người các đệ tử càng ngày càng sức sống mắt nhìn xem tô diệp nếu như con mắt có thể bị đánh phá tô diệp không biết do hắn đã chết bao nhiêu lần tinh linh thạch đại bộ phận quang hoàn s á t thực đã biến mất nhưng m à i mỏ người có thể nhìn thấy nó bởi vậy không có khả năng phòng n g ừ a thần thạch quang hoàn đánh mất l ã o đại nghiêm túc nói thiên lăng thạch quang hoàn t ổ n thất ngàn nguyên không cách nào tránh khỏi ngươi phần lớn tiên thạch quang hoàn đều biến mất vẫn thạch thiết một khi nóng chạy thành nước thép liền bất lợi cho cùng tài liệu khác dung hợp nhưng nó sẽ thôn vệ tài liệu khác là một tám loại sản phẩm luyện khí điện ngươi thậm chí không biết rõ tám loại sản phẩm luyện khí điện sẽ phát sinh dạng này một cái thấp cấp bậc sai lầm cũng chế tạo ra thần tiên vũ khí là vẫn thạch thiết tiếp cận nóng chạy lúc ngoại trừ tiên linh thạch cùng vẫn thạch thiết bên ngoài thiên thiên tuyệt đối ôn ngọc các loại tài liệu trọng lượng hơn đừng đề cập ảnh hưởng nhỏ vật liệu ít cũng sẽ dẫn đến luyện khí điện đóng cửa rèn đúc thần khí mỗi một loại tài liệu trọng lượng đều sẽ càng nhiều mà không phải càng ít mặt khác l à ngươi nung khô vẫn thạch thiết thời điểm ngươi cố ý tăng cường thế lửa vì cái gì ngươi dự định tăng tốc rèn đúc tốc độ vẫn là ngươi cho rằng ngươi am hiểu khống chế thế lửa ta nghĩ biết rõ nung khô qua vẫn thạch thiết phải chăng cần ấm áp lửa mà lại văn du quang hoàn cũng rất trọng yếu hắn sợ hai lửa sớm liền sẽ mất đi linh khí hắn cuối cùng Tô Diệp chương ba trăm hai mươi bảy không nguyện ý từ bỏ cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp ngơ ngác nhìn một chút người kia cười nói tốt à nếu như ngươi lần này ra quá lâu liền nên trở về miễn cho cha mẹ ngươi lo lắng trở về hào hào luyện tập mặc dù tô diệp trong lòng phi thường không nguyện ý từ bỏ nhưng đối với cái này hắn bất lực t lăng hiểu hiệu gật gật đầu chiếu cố tốt tiểu h i ể u miêu khánh thanh vội vàng đi qua cảm ơn ngươi chiếu cố nó nam tử hướng tô diệp phất tay mấy người sau đó phất tay một cái vòng xoáy xuất hiện tại trong hư không nam tử đem lang h i ể u h i ể u đưa đến vòng xoáy bên trong biến mất thân thể phi thường cường đại mà lại phi thường kỳ quái lý sư m i n h nghe con đến cùng là cái gì chỉ sợ sau lưng nàng lực lượng so nhóm chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ lưu khánh dương vội vàng hỏi nhìn thấy vừa rồi người kia lưu khánh dương ăn nhiều giật mình trước tuấn lan cùng đồng chiêm thiên cũng rất tò mò đối lang hiệu thân phận rất h ế u kỳ đối lang hiệu hà phía sau quyền lực cũng rất tò mò ta không biết rõ chúng ta đi thôi tô diệp nói khẽ không có trả lời lưu khánh dương ta không biết rõ đồng chiêm thiên trên mặt kinh ngạc n h u trí tình nhân của hắn bản nguyên không biết rõ l ừ a g ả hay trương tuấn lan phỏng đoán n g h con nữ hài hẳn là đến từ lực lượng thần bí siêu việt đại lục lực lượng không có thần thánh nữ nhi nói lực lượng thần bí lưu khánh dương lại giật nảy mình nói tiểu hiệu thế lực sau lưng có phải hay không so đại lục siêu phàm thế lực càng đáng sợ cái này không dễ dàng nói tiểu hiệu nữ hài bên trong lực lượng thần bí ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ta cũng đoán không ra nàng khởi nguyên thần bí đạo sư lực lượng ta cũng chưa từng thấy qua trương tuấn lan lắc đầu trương tuấn lan đại lục có cái gì lực lượng thần bí lưu khánh dương tò mò hỏi ta không biết rõ trương tuấn lan nhốn núi h v a i chúng ta đi cách đó không xa miêu khánh thanh hô mấy người cực nhanh bay đi lên trở lại cựu châu lưu khánh dương cùng miêu khánh thanh lần thứ nhất tiến vào cựu thiên k h ô n tháp luyện tập bọn hắn thắng được chín hạng vinh dự quyền kế thừa cái này cần rất dài thời gian khả năng lý giải vị này một mực tại cựu châu chờ đợi bán đấu giá hồng đế tại nam cung cùng bọn hắn đọ sức hiện tại ngay tại cựu thiên k h ô n cao ốc lầu năm luyện tập tô diệp mang về đại lượng tà ác máu chu quả cùng địa tâm thần thánh liên hoa lại thêm tầng thứ t ô diệp phân tâm đang giúp t r ợ bọn hắn tăng lên tới trong thực tiễn t ô diệp vội vội vàng vàng trở về nguyên nhân là vì trợ giúp hồng đế đem bọn hắn tăng lên tới thiên đường độ cao ít nhất là vì trợ giúp bọn hắn tiến vào thiên đường cảnh giới t ô diệp chuẩn bị phi thường thất tinh thẩm sáng dự tài không lo lắng nguyên thần đi ngủ mà không cách nào luyện tập cái này to lớn mà tinh khiết năng lượng cầu lại thêm rất nhiều tà ác máu chu quả cùng địa tâm chỉ cần nửa tháng nam cung chiến đấu liền sẽ thuận lợi bước vào thiên địa bảy tầng tại không đến hai tháng thời gian bên trong hồng đế đột phá nguyên số đến thiên quốc, cùng cùng loạn chiến đấu cùng máu cùng lý tất cả những này cũng đột phá nguyên số bảy Càng càng t kinh khủng thăng cấp nhường đồng chiêm tiên cảm thấy sợ hãi cảm thấy tô diệp là cái quái vật tại không đến hai tháng thời gian bên trong trước tuấn lan đã đột phá hai loại cảnh giới bước vào thiên địa tam trọng cảnh giới tô diệp còn cần một tháng thời gian mới có thể giúp mặt khắc chín người tỷ như ly xem đột phá thiên nguyên tại ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong thiên các mười vị đại sư cũng tiến vào thiên nguyên đẳng cấp hồng đế là cao nhất đã là thiên nguyên hai cấp tại quá khứ trong vòng ba tháng chương ba trăm hai mươi tám tương lai người thừa kế cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp vĩ cười nói đúng vậy từ vân đình chủ nhân cũng đồng ý làm ta nghe được cái này là nước hắn không chịu được nhìn xem diệp cốc thành nếu như diệp cốc thành đi theo tô diệp tương lai liền không có tiền đồ đương nhiên muốn từ chính diệp cốc thành đến quyết định lôi thiên di cũng đáp ứng hắn là cái thiên tài thốn công vô ích đặt song song hạng ba dạng này đang đánh bại lôi thiên nghề sao đó là không có khả năng thật sao lôi thiên nghề là thiên địa c ư ờ n g nhân đan đế có thể đánh bại lôi thiên nguyên thiên nguyên ngũ phương mặt bồi dưỡng thật sự có đáng sợ như vậy lực lượng sao quân chúng thất kinh chỉ nghe nói tô diệp đánh bại trên trời tám tuổi thánh dương sư phụ cái này đủ để khiến bọn hắn khó có thể tin trần kinh hiện tại trên thiên tài bảng xếp hạng trước ba lôi thiên nghề bại bởi tô diệp mọi người đơn giản không thể tin được tô diệp có thực lực lớn như vậy nếu như ngươi biết thiên nguyên năm vị thiên tài ngươi có thể nói cho lý lao đại ca lữ khánh dương cười diệp thiệu đức bằng lòng đi có diệp thiệu đức tu dưỡng cùng tài năng tuyệt đối không có vấn đề một người đột nhiên kêu to tô diệp nhìn xem diệp cốc thành cười nói diệp cốc thành tu dưỡng cùng khả năng cũng rất tốt diệp cốc thành ngươi nguyện ý không nghe nói diệp cốc thành là trầm mặc hắn cũng nghĩ nói là nhưng nếu như hắn đã đáp ứng liền mang ý nghĩa cùng tô diệp cùng một chỗ ly khai thiên đường ly khai lá nhà không biết rõ lúc nào trở về ba năm năm có lẽ càng lâu diệp cốc thành không được tự nhiên quá tốt rồi diệp thiếu cơ đây là hiếm thấy cơ hội nếu như lá thiệu chủ yếu là, là như vậy diệp thị gia tộc sẽ tại tương lai bay lên mọi người nhao nhao hưởng ứng nghĩ đến con của mình lại quên l à có một vị tài hoa hơn người thiếu gia tịch mình thành thành ngươi là diệp gia tương lai cái này cơ hội đối với diệp gia đến liêu là rất trọng yếu ngươi suy nghĩ một chút đi l á nước h ắ n dọn g thấp kênh diệp thủy hàm tự nhiên hy vọng diệp cốc thành có thể đi theo tô diệp nếu như hắn bỏ qua cái này cơ hội vậy liền lại liếc sẽ không phát sinh đại ca ngươi còn đang chờ cái gì bằng lòng đi diệp đại ca tới đi diệp thị gia tộc hậu đại phi thường lo nghĩ bọn hắn muốn trợ giút diệp cốc thành há miệm vậy hạ thật không nóng này nhìn thấy diệp cốc thành thật lâu không có đồng ý tôi diệp hỏi diệp cốc thành ngươi có cái gì lo lắng ngươi có thể nói cho ta biết không diệp cốc thành ôm quyền kích nói diệp thị gia tộc cùng thiên nhạc tông giáo nhiều năm qua thiên vật tông giáo sẽ bất cứ lúc nào xử lý diệp thị gia tộc ta không thể ly khai diệp ra nếu như ta phụ thân không có sông vào thiên nguyên năm chỉ sợ thiên nhạc tông giáo đã làm được cho nên ta không thể đồng ý nhường đan đế thất vọng diệp cốc thành cự tuyệt tất cả người có quyền thế cũng ăn nhiều g i ậ mình những người khác nhau nhau đội kịp diệp cốc thành vậy mà cự tuyệt nhà diệp thủy hàm không thể thế nhưng thở dài tựa hồ đoán được diệp cốc thành sẽ cự tuyệt diệp cốc thành tự tuyển nhường lưu khánh dương cảm thấy t i ế c t đối hiện tại hướng t r ư ơ n g tuấn lan cầu hôn trương tuấn lan lắc đầu nói đừng bảo là ta không đồng ý đạo sư cũng không đồng ý diệp cốc thành là diệp g i a tương lai người thừa kế có một số việc cần tự mình giải quyết lại càng không cần phải nói nhóm chúng ta nhìn trời n h ạ tông giáo không có oán hận cũng không có lý do không không nha lưu khánh dương bất lực thở dài nếu như là ta nếu như đạo sư đồng ý giúp đỡ ta có thể sẽ không đồng ý diệp cốc thành làm diệp g i a tuổi trẻ chủ nhân tại diệp ra thứ một ngày l i ề n có rất mạnh lòng tự trọng đồng chiếm điền thấp giọng nói diệp cốc thành cự tuyệt mặc dù tô diệp rất kinh ngạc nhưng không nói bao nhiêu tiến hội kéo dài hơn một giờ kết thúc m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm hai mươi chín đi theo tô diệp cầu cất giữ cầu cất giữ đây hết thệ đều không phải là m g ộ n g mà là chân thực tồn tại dịch thiên khánh hoảng sợ nhìn xem tô diệp tựa như nhìn xem một cái quái vật tô diệp kinh khủng dịch thiên khánh hiện tại mới chính thức ý thức được dịch thiên khánh cũng là như thế lần thứ nhất sợ hãi một người luyện tập tốc độ quá nhanh dịch thiên thanh khiếp sợ nhìn hắn tay trên mặt tràn đầy khó có thể tin cảm giác nếu như đang có dạng này một cái đáng sợ hóa t h ầ n hắn sẽ đánh phá thiên đường cùng nhân loại rất dài một đoạn thời gian không phải sao dịch thiên khánh hoảng sợ nói nếu như ngươi nghĩ trong vòng một tháng đột phá thiên nhân hợp nhất liền cho ta tâm linh an bình tô diệp đột nhiên mở to mắt lạnh băng băng uống một chén phải nhìn thấy tô diệp con mắt dịch thiên khánh lập tức sợ ngây người dịch thiên khánh tựa như một cái học sinh đi theo đạo sư luyện tập bề ngoài rất cung k í n h bị ép trong sự ngột ngạt tâm kinh hoàng cùng chân kinh y thiên khánh bắt đầu điên cuộc luyện tập hắn còn muốn biết rõ trong một tháng phải trăng đủ để đột phá thiên nhân hợp nhất chỉ t r ớ c mắt đã vượt qua mười ngày thần kỳ kiểu thiên không t n thắp không gian cường đại á đạ đáng sợ tốc độ huấn luyện làm cho người chấn kinh cùng tinh uy y hề thiên thánh thiên nhân hợp nhất có bao nhiêu khó dịch thiên khánh rất rõ ràng làm thiên quốc cao nhất kiêu ngạo một chồng sớm nhất muốn một năm khả năng đột phá thiên nhân hợp nhất tu hành ngoài ra tại thiên đường tài phú cùng y dược trợ giúp dưới có khả năng đột phá hiện tại tại ngắn ngủi hai mươi ngày thời gian bên trong dịch thiên khánh tại thiên nhân hợp nhất phương diện lấy được đột phá kinh người hắn làm sao lại không khiếp sợ đâu mà cái này vẫn là lầu bảy lầu bảy cựu thiên khôn cao ốc hai mươi ngày thế giới bên ngoài chỉ là đi qua mười ngày nói một cách khác dịch thiên khánh tại ngắn ngủi trong mười ngày đột phá một lần lại sửa chữa phục hồi mười ngày chỉ có mười ngày ngươi không thể tại đại lục thứ một ngày cứ làm như vậy đúng không nếu như ngươi điên c u ồ n g luyện tập một tháng thậm chí nửa năm đâu không phải ở chân trời sao dịch thiên khánh cũng không dám lại tưởng tượng tô diệp kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi dịch thiên khánh nhận biết phạm vi tô diệp cũng thành công đột phá thiên nguyên lục trọng cảnh giới sức chiến đấu tăng mạnh tại thiên nhân hợp nhất thế giới bên trong nó tuyệt đối là vô địch tại tầng thứ bảy không gian bên trong đột phá tô diệp nhìn qua một cái bị dọa đến trận mắt hốc mồm dịch thiên thanh khoe miệng chuyển đến một trận tiếng cười nếu như ngươi vừa mới đột phá nhớ kỹ củng cố lĩnh vực này nếu không sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của ngươi tô diệp hời hợt nói vài câu tô diệp vung tay lên hai người liền bốc lên mỏng manh không khí xuất hiện trong phòng ly khai chín ngàn côn tháp nhất cử nhất động cựu thiên k ô n tháp thu nhập dịch thiên khánh còn tại trấn kinh nhưng khi lý hạo đang muốn đi ra cửa thời điểm dịch thiên khánh đột nhiên tỉnh cảm ơn ngươi đan dịch thiên khánh vội vàng túi đầu gửi tới lời cảm ơn xem ra ngươi đã làm ra quyết định tô diệp vi cười cười sau đó đi ra môn y dị thiên khánh trơ mắt nhìn xem tô diệp rời đi hưng ơ phấn m à c u ù n h ỉ tại không đến một tháng thời gian bên trong ta thật hoàn thành một lần làm lại cái này giống một giấc mộng y dị thiên khánh nắm chặt n ắ m đấm tràn ngập đấu trí cùng tự tin nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói phạm ít mây dù cho ngươi có tiên thiên lực lượng dù lực lượng của ta bây giờ bất cứ lúc nào đều có thể đánh bại ngươi mười ngày đến đột phá trong áp đây tuyệt đối là theo dịch thiên thanh sinh ra đến nay chương ư ờ i ba trăm ba mươi toàn lực thúc giục cầu cất giữ cầu cất giữ tuyên nguyên cao tố chất võ thuật thất tinh ăn linh hồn không có cái bóng vết tích uống một hớp nước không có bùn cùng nước từ trong lòng bàn tay chạy ra long thần kiếm tại không cự li cùng vô ảnh lòng bàn tay chạm vào nhau l i n h hay nhức g ó c tiếng nổ cùng giã năng lượng vận sóng hư không tựa như một đợt lại một đợt lựa dận cuồn cuộn có được như thế cường đại kiếm cũng không dễ dàng nhưng nó quá yếu không có cái bóng nhi tử lạnh nhạt nói nhưng tô diệp kiếm mang còn không có uy hiếp được cái bóng hai cố đáng sợ năng lượng đột nhiên bạo tạc kinh thiên động địa bạo tạc ngang qua b ố n điển tô diệp cũng phun ra một mống máu thân thể hình dạng bị bắn ra phá hư năng lượng vận sóng tại bọn chúng trải qua địa phương từng tầng từng tầng sụp đổ xôi trào mãnh liệt kiếm mang hoàn toàn không cách nào cùng cầm trong tay thức ý nấn lực lượng đánh đồng rất khó tiếp xúc dù cho tô diệp có một cái kiên cường kỳ lân khôi giáp không có cái bóng cũng rất khó tiếp nhận lực lượng kinh khủng. tô diệp là đại địa quy mô bảo kiếm công thức không có cái bóng chỉ là hình nhi thượng học trật tự một loại phẩm chất cao không có cái bóng vẫn là không có gì sánh kịp có thể thấy được giữa hai bên tranh lệch là to lớn nếu như ta có thể ngăn chặn nó ta liền sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương tô diệp t a o mày ám đạo khó mà c h ẳ n g đến tô diệp thương thế có chút nghiêm trọng mặt cũng tái nhợt mấy phần nhưng đế lực lượng căn bản so không lên thiên nhân hợp nhất tam trọng cảnh giới tại phật pháp xếp hàng bên ngoài bắt đầu yến khai bắt đầu lo lắng trên mặt có chút lo lắng không muốn cái bóng giết hắn thiên lang tin tức giận kêu lên xuất hiện đội bên ngoài bắt đầu nham xa xa một cái ngón tay một chùm bạch quang bắn ra lập tức đâm xuyên qua thiên lang tinh bà vai nhói nhói trói thay nhường tiểu thiên sói tinh la to nếu như ngươi không nói lời nào không ai sẽ cho rằng ngươi là đ ồ n g đốc bắt đầu yến lạnh lùng nói ngươi nói thêm câu nào ta liền giết ngươi ta giết lý hạo ta liền giết ngươi h n g á n h con mắt liếc qua bắt đầu yến không có cái bóng l ạ n h lạnh đường mỗi một chữ đều mang đáng sợ giết chóc tinh thần cái này quyết định bởi ngươi năng lực bắt đầu yến tuyệt không sợ hãi tuyệt không đổi mặt tô diệp còn có cái gì cường đại võ thuật liền dùng nó đi không có âm ảnh lãnh nạo phương thức trong mắt khinh bị càng ngày càng như ngươi mong muốn tô diệp hô tô diệp chuyển tiếp đột ngột k i ế n lực thúc giục mình lực lượng rót vào long thần trong kiếm lập tức nhảy lên kiếm kiếm lừng lánh sáng lên k i a sôi t r ả o mánh liệt kiếm thăng lên bầu trời cảm giác cái này hơn ngang ngược kiếm ý vị không có cái bóng lông mày hơi n h u thầm nghĩ cái này cho đ ồ vật thật có một cái hơn cường đại kiếm công thức là điểm cao sao linh hồn chi kiếm hủy diệt linh hồn hô hảm quỷ thần là long thần kiếm khí tức bay đến cực h á n lúc tô diệp lại uống một chén thần long kiếm hung bỗng nhiên cuốn đi mấy chục thức anh cự huyết kiếm mang từ không trung xung ra không có cái bóng trái tim cân sốc hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được cái này vết kiếm mang cùng tô diệp kiếm mang so sánh uy lực là lúc đầu hơn một mươi lần không có cái bóng không dám coi nhẹ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều lập tức toàn lực thúc giục hoa mắt bạch quang lấp lóe chống d i ố n g chấn động không có cái bóng một chiêu dâng ra một bình ngọc khí chính là linh khí thiên hạ đệ nhất công phu thiên quốc huyết nhận không có cái bóng nhanh trong thắt n ú t in ấn một lần cuối cùng uống một chén tại nó bầu trời đ ỉ n h n ư ơ n g tụ một cái năm mươi thức anh hoặc sáu mươi thức anh to lớn màu trắng năng lượng kiếm không có một đợt tấm ảnh bạo lực lực lượng năng lượng kiếm bộc phát c h ó i hai thanh âm làm mảng nhĩ nhoi n h o i lực lượng kinh khủng tràn ngập uy hiếp hai cỗ hủy diệt năng lượng trong nháy mắt chạm vào nhau vừa đụng chạm liền bạo tạc tại bạo tạc một k h ắ c này hai người phun ra màu đến cực kỳ đáng sợ năng lượng gợn sóng lấy hủy diệt vạn vật lực lượng quét sạch mà ra n ổ tô diệp tổn thương tăng thêm vô cùng nghiêm trọng sắp mặt tái nhập giống giấy đồng dạng. một g mươi ba cái thiên nhân hợp nhất diệp thiên vĩ lại không để ý tới nó đương nhiên diệp thiên vĩ là thiên nhân hợp nhất tam trọng nhân vật những thiên nhân này lại nặng lại nặng hắn thật không coi nó là chuyện diệp thiên vĩ nếu như ngươi chết được ít ai cũng cứu không được ngươi một người tựa như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng tàn nhẫn đắc tội chúng ta thiếu ra ngươi phải chết một cái khác người tức giận kêu lên diệp thiên vĩ l ỏ n g bàn tay luân c h u y ể n hát diệp lập tức tràn ngập một luồng màu đen q u a n hoàn hơi lạnh người run run dậy ngươi vì cái gì không nói hắn đắc tội ta chết rồi diệp thiên vĩ cười lạnh thủ trưởng đột nhiên túi xuống móng luốt hát diệp lập tức biến thành mấy chục phiến bay ra ngoài nghiêm h à n khi độc bắt đầu tràn ngập diệp thiên vĩ thân thể mấy chục phiến hát diệp phát ra chói t a i tiếng nổ giống tia chớp màu đen mấy chục người hy sinh vũ khí chống cự hoa lửa vẩy da màu đen lá cây giống như tinh linh u ớ t mà lại tốc độ càng ngày càng kém cho nên không có khả năng tìm tới công kích nơi lá cây làm thiên địa người vội vội vàng vàng không ai có thể tin tưởng diệp thiên vĩ tay phải cải biến tư thế mấy chục phiến lá cây đột nhiên phát khởi mánh liệt tiến công tốc độ càng lúc càng nhanh mười ba thiên hòa người lực lượng càng ngày càng mạnh một loại đổ máu phương thức không ngừng mà theo trên người bọn họ tràn ra tới mười ba cái thiên địa cường tráng người liền một mảnh lá cây cũng không đánh được dùng kỹ xảo của ngươi ngươi còn muốn giết ta diệp thiên vĩ mặt mũi tràn đầy khinh bỉ vừa dứt lời diệp thiên vĩ tư thái lại thay đổi một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố bạo phát lạnh g i ế t trở nên càng ngày càng đáng sợ chúng ta đi ý thức được diệp thiên vĩ lực lượng kinh khủng nam tử này dẫn nhập n ạ c h đảo mười ba cái thiên hòa người kiên cường lần thứ nhất bay đi không người nào dám lưu lại ta cho là có mười ba người có thể đối phó diệp thiên vĩ nhưng bọn hắn liền một cái cơ hội cũng không có liền một mảnh lá cây cũng không có đã ngươi ở chỗ này liền đem sinh mệnh của ngươi không hề để tâm đi diệp thiên vĩ lạnh nhạt nói t h a n h âm lãnh khốc để cho người ta cảm thấy giống tiến vào hầm băng diệp thiên vĩ huy động màu đen lá cây tràn đầy sợ bét, sợ lực lượng màu đen ánh đèn l o á ra á đấy phất phất rung rung là cái gì võ thuật ý thức được sau lưng sức mạnh hết sức khủng bố một người không chịu được quay đầu xem nếu như ngươi không nhìn liền tốt vừa thấy đã yêu ta dọa đến hồn bất phụ thể đến hàng vạn mà tính nồng đậm hát diệp giống hàng ngàn hàng vạn ngựa đồng dạng đột nhiên xuất hiện thiên điệu bên trong có mười ba người dọa đến sắc mặt chẳng bệnh hối hận tự mình ruột là lúc sắc diệp thiên vĩ là đúng bọn hắn đơn giản quá ngu có nhiều bảo hộ thân thể a huyền nguyên cao tố chất võ thuật đem đại địa tụ thành một ngọn núi chân nguyên thị vệ thử kim chiến y thì、hề. vô tận băng thuẫn thất kinh hối hận hối hận nhưng thời gian không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều một cái tiếp một cái hết sức vì chính mình biện hộ một cái c h ư ớ c mắt ở giữa đến hàng vạn mà tính đáng sợ hát diệp đâm xuyên qua mười ba cái người có quyền thế phòng ngự trực tiếp đem mười ba người q u ấ y thành mảnh vỡ đối với một cái thiên nhân hợp nhất người tu hành tới nói tại ác liệt hoàn cảnh phía dưới giết chết ba mươi người là không dễ dàng mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi hai khí thế mạnh liệt cầu cất giữ cầu cất giữ thăng lên tới thần bốn tầng nam cung nơm nớp lo sợ tất cả nhân tộc con mắt sợ h ã i cùng chờ mong cũng rơi vào cổ đại g i ã thú trên thân cổ đại động vật hung manh có thể hay không thay đổi trào lưu cứu vớt l o n g tinh thần liên minh quyết định bởi tại thời khắc này thần kỳ đám mây cùng lặp đi lặp lại vô thường đồng thời lực lượng kinh khủng ngừng tụ tại trên nắm tay cùng cổ lao g i ã thú hung manh cứng rắn s ở nổ nát cựu trâu phá hư năng lượng theo phá hư xu thế điên cùng làm tràn chống g i n g từng tầng từng tầng độ sụt chỉ có một lần chật vật chạm đến chống g i n g lại chở tối hung manh cứng rắn sờ dù cho cổ đại g i ã thú lực lượng còn không c ó toàn bộ thức tỉnh cũng có thể rung động hai người cái này sao có thể trong lòng ma quỷ y ế mây lạnh băng ban uống một chén mặt của hắn phi thường xấu Cái này cùng lực lượng Dương, ca, bị, cổ thú lên, bị lanh góc linh hồn khống bá đạo chế tô diệp không tự chủ được bị cái này đáng sợ cổ lao giã thú lực lượng giật này mình tiếp nhận không được lên tổn thất mà rơi xuống các nơi ngàn nguyên mọi người giờ phút này cũng tràn đầy khủng hoảng long tinh thần liên minh phản kích cơ hội tới chiến đấu mau lý chơi ạ phái người đem thụ thương lão nhân lập tức mang về lợi dụng cái này không còn khe hở hồng đế vội vội vàng vàng uống một chén nếu có cổ lão g i ã thu đến dung nạp tầng mây cùng vô thường bọn hắn liền có cơ hội cứu vớt nhân tộc không c h u n g to lớn g i ã thu treo trên bầu trời treo trên bầu trời đỏ tươi con mắt tràn ngập sắc khí nhìn trong trọc tầng mây lặp đi lặp lại vô thường cổ lão g i ã thu lần nữa gào ghét thân thể to lớn lần nữa bốc phát mang theo to lớn động lực tránh ra ma thú thế giới diện mạo phát sinh biến hóa rất lớn vội vàng gào thét không dám ngạnh bính cái tia cổ lao dã thú ma pháp mây trước đó sử dụng ma pháp đã tiêu hao phần lớn lực lượng bây giờ tại đối mặt hung mánh cổ lao dã thú hung mánh lúc hắn không dám đụng vào vừa rồi cứng r ắ n sở nhường ma quỷ mây tâm sợ hãi đám mây cùng biến ảo khó lường khủng hoảng trợ lóe lên bọn chúng vừa biến mất dã thú hung mánh hoảng sợ lóe lên bọn chúng lúc đầu vị trí không hắn lóe lên lóe lên sắc mặt liền bạch bạch địa biến hắn thất kinh hô cẩn thận một chút thánh địa chủ thời cổ dã thú hướng băng lánh linh hồn vào tới thể tích to lớ không dám động nắm chặt tô diệp lòng tay ra thương tổn nghiêm trọng tô diệp ngã sấp xuống hung manh khuôn mặt bản thân liền là đáng sợ lại càng không cần phải nói đáng sợ lực lượng kinh khủng thời cổ đầu kia g i ã thú đưa tay bắt lấy tô diệp lập tức hướng về phía băng lánh linh hồn bảo hào đem một quả bông thả cây mơ lăn tiến vào miệng bên trong lung lay đại địa phụ thân mau tới cứu ta cái này l á n h khốc linh hồn dọa đến toàn thân phát r u n thời cổ g i ã thú hung manh vô tình bắn chúng to lớn nằm nấm khiến thái sơn khí thế đánh thẳng vào băng lánh linh hồn lực lượng kinh khủng tuyệt đối có thể đem băng lánh linh hồn thổi thành một đoàn huyết vũ ức Vũ va trụ trạm, đại xuống, chư thần diệt, chương ạ đại m kiếp b xuống, c ba trăm ba mươi ba hy sinh to lớn cầu cất giữ cầu cất giữ đây chính là huyết bổ để lực lượng huyết ngọc b ổ đề từng ngụm nuốt xuống tô diệp điên cồn g hút x u ố n g dưới huyết ngọc b ổ đề biến thành một cố cực kỳ lực lượng khổng lồ chút xuống đến tô diệp trên thân trong nháy mắt lấp kín tô diệp kinh lạc đưa đến thân thể huyết trương uống rượu tô diệp mạnh uống một chén bị ép chịu đựng bành trướng tạo thành kịch liệt đau đớn bị ép hấp thu huyết ngọc bồ đề lực lượng huyết ngọc bồ đề nam hải này nghĩ lập tức đột phá sao nhìn thấy tô diệp n u ố t hai năm không phía dưới huyết ngọc bồ đề hắc báo đông cứng một cỗ hung mánh lực lượng tán phát ra hùng vĩ hùng vĩ vô biên vô tận h u y ế n ảnh ông ông tác hưởng sáng tỏ kim sắc quang mang bào phủ tiên sơn hiện nay tô diệp mùi đang lấy khó mà tưởng tượng tốc độ b a y trướng tô diệp điên cùng hấp thu huyết ngọc bồ đề mười nhị nguyên thần linh điên cùng chia rẽ tinh luyện thiên địa tinh thần hai người kết hợp tô diệp châu cấp tốc mở rộng mọi người không cách nào tưởng tượng cái này hắc báo sợ ngây người từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có như thế kinh người luyện tập tốc độ đây là bầu trời độ cao hắc báo rất trị đột t ô diệp luyện tập tựa như ngồi tại hỏa tiễn bên trên điên cuồng bay múa nếu như trước kia cách làm là tô diệp kinh lạc lưu lượng chỉ là một cái dòng suối hiện tại nó liền giống như trường giang to lớn có to lớn điện lực cung ứng làm cho người sợ hãi than tấn thăng nhường tô diệp vô cùng hưng phấn cho dù ở trong luyện tập tô diệp trên mặt cũng mang theo hưng phấn mỉm cười chuyện này quá đáng sợ nó sắp đột phá tối báo c h ầ m m u ộ n phương thức vốn cho rằng tô diệp cần không đến hai tháng thời gian khả năng đột phá một mực rất đáng sợ nhưng là tiếp qua mấy phút tô diệp liền muốn đột phá huyết ngọc bồ đề vô cùng cường đại đây cơ hồ là một cái đột phá tô diệp hưng phấn nói điên cùng tinh luyện cùng hóa học hấp thu tô diệp khí tức đã tiêu thăng đến thiên quốc bốn phong độ cao năm tỏa từ trên trời bay xuống tới chỉ có khoảng cách nửa bước nó sẽ đột phá h á c báo khiếp sợ nhìn chằm chằm tô diệp là tô diệp hô hấp đạt đến đỉnh phong lúc lực lượng kinh khủng đột nhiên bộ phát phá hủy bầu trời cùng đại địa năng lượng gợn s o n g chấn động toàn bộ tiên h sơn thiên sơn chung quanh mây tạnh đột phá bầu trời là năm hát báo sợ hai kêu lấy mắt thấy một cái kỳ tích tại cái này kỳ tích bên trong nhân tộc trong nháy mắt đã đột phá thiên địa ngũ đại kỳ tích không đến một tháng tô diệp đã đột phá thiên quốc hiện tại lại có đột phá thiên là năm ha ha tại tiên sơn đỉnh núi tô diệp cười hưng phấn cùng kinh khủng thế lực tiếp tục được phong thích phản phất muốn phá hủy vô biên vô tận huyễn tưởng ánh sáng lực lượng là chân chính nguyên thả ra tô diệp hô hấp có thể so sánh bầu trời gấp sáu lần lực lượng là mạnh nhất đến cực hạn hiện tại có nhiều như vậy huyết ngọc bồ đề long miếu các linh đệ cũng có thể đột phá lãnh khóc linh hồn làm ta xuất binh đến thần vương trong miếu lúc liền sẽ có các ngươi quốc vương miếu thờ bị phá hủy tô diệp nói đùa cười lạnh mấy trăm cường trắng người nhiều đáng sợ đội ngũ có dạng này thần khí quân vương điện ma quỷ tông tộc là cái gì đây tại tiên sơn đình tô diệ tiêu trời sinh liền rất bá đạo dù cho chiến đấu tạo thành rất nhiều hy sinh to lớn dẫn đến l o n g thần liên minh lực lượng giảm mạnh nhưng tô diệp tin tưởng l o n g thần liên minh lực lượng chẳng mấy chốc sẽ lớn mạnh l o n g thần liên minh thiếu hụt chính là thời gian nhưng mỗi lần cho l o n g thần liên minh trưởng thành tốc độ tuyệt đối làm cho đại lục bất kỳ lực lượng nào cũng cảm thấy sợ hãi tô diệp nắm chặt nắm đấm cảm giác được trong thân thể phun trào lực lượng ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin tô diệp nói bằng vào ta hiện nay lực lượng đủ để cùng lánh k h c linh hồn cạnh tranh làm ta phát hiện thời gian lực lượng lúc mở ra từ xưa đến nay h ẳ n rằng như vậy tại thần cảnh dưới dưới ta là sắp xếp hắn nhất định phải tìm tới thời gian lực lượng hiện tại là đi bắc tuyên nguyên thời điểm ta có một quả cổ lao bánh răng răng muốn tìm tới thời gian lực lượng không khó lắm tô diệp nói một mình vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống c h ư thần t ị c h d i ệ t phát t á c xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm ba mươi bốn không dám nhìn thẳng cầu cất giữ cầu cất giữ hai phút sau tô diệp rất nhanh khôi phục lực lượng của ba người lúc này đường vân sơn ba người trực tiếp đã hôn mê vân sơn vân vân chưa rời cấp đoạt sự kiện cùng trên đường bầu trời cũng bị sợ ngây người đúng lúc này ở đại sành bên ngoài một cái to con thất kinh kêu lên đạo lộ cấp đoạn án cùng đạo lộ bầu trời diện mạo đồng thời phát sinh biến hóa rất lớn vọn vượt ra bọn hắn thật lạ mạn nhóm chúng ta còn chưa tới bọn hắn nơi đó đi tính số sách nhưng bọn hắn là tự mình tới lưu khánh dương nghiến răng nghiến lợi mắt đen bên trong tràn đầy giết người sợ hãi tựa như một cái húng mánh la hổ trương tuấn lan nắm chặt nằm đ ấ m nghiến răng nghiến lợi nói máu phanh lại đội bởi vì hòng vận khí việc nhà đoàn tản cũng có trương tuấn lan chạy tới chạy lui vì tìm tới như ý tử linh tiêu mấy lần thất vọng tâm tình ngã xuống đ á y cốc mấy lần nghĩ đến tư vị kia trương tuấn lan không cách nào k h ô n g chế tự mình lựa dợ. n là thời điểm cho bọn hắn điểm n h ă n sắc diệp thiên vĩ hung hát nói nhìn xem tô diệp chờ lấy tô diệp gọi món ăn một cái h ỏ a cầu thật lớn theo ngoài cửa lớn bạo t ạ n tương thành tràn đầy sương mù toàn bộ thành thành ở vào trong hỗn loạn máu hộ đoàn người đã bị rết vào thành bên trong diều hâu nữ hầu đoàn quân đội dũng cảm cùng địch nhân t á c chiến đạo lộ cướp máy bay cùng thiên lộ chỉ huy thần đạo hưng ơ gia binh đoàn triển khai phản công sĩ binh làm theo ý mình chặn đánh máu áp thuê đoàn lý đại ca hạ mệnh lệnh đi lưu khánh dương thúc giục hắn không kịp chờ đợi lao ra đổ sát máu g i a binh đoàn đám người thánh điện tri chủ diệp thiên vĩ mấy người cũng nhắc nhở ta đã suy nghĩ rất dài thời gian ta vẫn không biết rõ máu lữ là từ đâu tới thế là ta chủ động công kích tướng thành tô diệp khẽ lắc đầu con mắt lóe lên lóe lên hóa mắt tô diệp như nói ra tay giết người một người không chịu lưu lại、giết lưu khánh dương là cái thứ nhất gào thét người tựa như một con hổ theo núi hai chạy vội mà ra n h ư n g bọn hắn hôm nay tới tới đi đi đi trương tuấn lan tức giận phi thường trực tiếp hy sinh tiên tri kiếm liền xông ra ngoài lưu khánh dương giống lang nhất dạng đói bụng vài ngày máu phòng đoàn là con mồi của bọn họ điên cuồng đổ sát l ã n h huyết vô tình lưu khánh dương tham chiến một đường điên cuồng dết chóc hung manh lực lượng nơm nớp lo sợ máu binh quân đoàn thất kinh người vọt vào thành thành tất cả mọi người sợ hãi chạy trốn lão đại chúng ta người nhanh không kiểm soát khâu nguyên sơn thất kinh nói hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy giết người kinh hoàng cái gì một đám nhảy vọt thằng hề chỉ là một đám thằng hề bọn hắn có một đoạn thời gian không thể giết chết bọn hắn giang lãnh nguyệt căn bản không quan tâm dưới tay hắn người chết hoặc bệnh lan ra ngoài chết đi trên bầu trời hùng hương thành giang lãnh n g u y ệ t cực độ cùng ngạo lạnh băng băng tiếng hoan hô vang vọng hương thành thanh â m cái kia đáng sợ áp lực chấn kinh mọi người sợ hãi giang lãnh n g u y ệ t bị bắt cóc đạo lộ tức giận nhìn qua trong sông băng lánh mặt trắng cắn hàm răng của hắn giết chết hắn giang lãnh nguyện k i n h thường l i ế c qua cướp đoạt án châm trọc khiêu khích nói kiếp ngươi không phải cái này đội trưởng cao hứng chậm rã tô diệp đi ra đại sảnh chầm r ã i hướng không trung đồng bền nhìn qua giang lãnh n g u y ệ t không nói một lời đường cái ngươi còn tại thủ thương để cho ta tới đi ngươi sẽ xử lý tốt món kia cũ đồ vật tô diệp đao thanh â m rất lạnh tựa như ác ma con mắt mọi người không dám nhìn thẳng lý đại ca cẩn thận một chút đạo lộ kiếp phạm nói cho ta biết tiêu diệt lực lượng cùng tối cao thân thể giai đoạn thứ hai lực lượng ra kỳ lân khôi giáp cùng long thần quyền đài đồng thời bị hy sinh một cố dòng chạy xiết xung lực phí công nước qua phá hư năng lượng tựa như núi lửa bộc phát trong nháy mắt tuần g a tô diệp bầu chơi là sáu bầu chơi thất trọng trong chốc lát, tại mọi người trong kinh hãi tô diệp hô hấp từ trên trời năm người bay đến trên trời chín người vũ trụ va chạm đại kiếp b u ô n g xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm ba mươi lăm xú danh chiêu lấy cầu cất giữ cầu cất giữ là bọn hắn hạ hầu nguyên lão là bọn hắn lưu sư huynh chỉ vào lưu khánh dương cùng một đám người phẫn nộ kích động cùng bị thương hạ hầu một gia trưởng bối hung mạnh anh mắt đào qua tô diệp cùng một đám người nghiến răng nghĩ lợi vô tri đứa bé ngươi dám lưu khánh dương khinh miệt nói bỏ mặc nó làm sao dám nó cũng không bằng cái này động vật lớn ta không muốn giữa ban ngày không tôn trọng ta nữ nhân ta không có giết hắn cái này cũng quyết định bởi tại thần thánh linh hồn học viện mặt ta nghĩ ta không cần nói ngươi so ta hiểu rõ hơn ta hạ hầu lệ tuyệt đối là một cái su danh chiêu lấy tồn tại ta không biết rõ có bao nhiêu nữ nhân bị hắn thương hại cựu châu chủ yếu thế lực dù cho chứa đầy hạ hầu lệ cũng sợ sức sống không dám nói lời nào bởi vì hạ hầu gia tộc lực lượng bởi vì hạ hầu bên trong chủ nhân ta không biết rõ thần thánh linh hồn học viện vĩ đại đạo sư là thế nào coi ngươi là học đồ lưu khánh dương bốc mùi mắng một trận dù cho hạ hầu một nhà đại học năm bốn tới hắn cũng tuyệt không sợ n g ư ơ i dám vũ nhục thần thánh linh hồn học viện vĩ đại đạo sư một vị trưởng giả nổi giận đùng đùng đối lưu khánh dương la to nghe đến mấy câu này lưu khánh dương nhìn c h ầ m c h ầ m lão nhân khi người nói không muốn l a o là nói vũ nhục của ta ngươi không minh bạch ta đang nói cái gì sao ngươi thật là một cái to con ngươi chính là hiểu như vậy sao ngươi là giả vẫn là điếp cả ngày đ à m luận vũ nhục thần thánh linh h ọ n không phải b ệ n lắm không cũng không cần một mực chuyển ra thánh linh học viện ít lấy thánh linh học viện danh nghĩa đi thắng được lý thần thánh linh hồn học viện thanh danh đã bị ngươi ta chỉ là đang nghĩ nếu như ngươi hủy hạ hầu một nhà thần thánh linh hồn học viện cuối cùng lại trợ giúp ngươi chiếu cố hạ hầu một nhà lưu khánh dương không chút liệu tình gian dạy lưu khánh dương những lời này nhường bán đ ầ u giá ba vị trưởng bối cũng ăn nhiều giật mình nhường người đứng xem ăn nhiều giật mình lưu khánh dương bọn hắn đến cùng là cái gì một cái tiếp một cái không có sợ hãi bề ngoài cảm giác tuyệt không sợ hai thần thánh linh hồn học viện hạ hầu g i a tộc cao tầng mặt hoàn toàn là âm trầm lao nhân ta nên làm cái gì nhìn xem thuốc nổ mùi càng ngày càng đậm bán đấu giá hai vị lao chu chó cao mày hỏi trong lòng rất khó chịu đi can thiệp đối với hạ hầu một người nhà tới nói, cái này cũng không dễ dàng bọn hắn không biết mình đến từ phương nào nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy tự mình nhỏ bé tạm thời không nên đứng tay lão đại tào tam dương t h ấ p giọng lắc đầu tào tam dương không muốn đắc tội song phương thẳng đến hắn phát hiện tô diệp là ai lưu khánh dương kèm chút giết hạ h ầ u lệ hạ hầu một nhà vĩnh viễn sẽ không bỏ qua nếu như tào tam dương lúc này đình chỉ thế tất gây nên hạ hầu thiên nam bất mãn bởi vậy ta tình nguyện không đếm xỉa đến không lâu thương thế nghiêm trọng hạ hậu lực rốt cục khôi phục tri giác nhìn thấy hắn phụ thân hạ hậu lệ tại cao hứng cùng phẫn nộ đồng thời phụ thân thầy ta giết hắn t người biết không biết h n rõ đấu giá hội u l ự ba vị trưởng bối cũng lửa trong đại sảnh làm như vậy người biết không biết rõ đấu giá hội ba vị trưởng bối cũng trong đại sảnh hạ hầu một nhà lạ như vậy nạo g mạ câu nhanh lên nhanh lên đại lao giấu giận Hùng n đ ố ba trăm ba mươi sáu sức cùng lượt kiệt cầu cất giữ cầu cất giữ ba thần cảnh giới ba lần chuyển biến kiểu thiên báo đột phá tô diệp kinh ngạc đến ngây người đạo cũng bị loại này sức mạnh đáng sợ cùng động lực làm trần kinh không sai cái này không có gì sánh kịp kinh khủng năng lượng là tam chuyển lực lượng điên cuồng báo thành công đột phá cựu thiên phong đỉnh ba loại tâm tính chuyển biến cái này ba cái hiệp lực lượng thật sự là thật là đáng sợ long linh liên minh d ọ a sợ sắc mặt tái n h ậ t toàn thân phát r u n báo sông phá ba vòng đây là một cái cổ lão giác thú thật là đáng sợ sáu vị thái cực trưởng lão đầu l o n g cùng hoa hướng dương c h â n kinh t i a t r ư ơ n g lão gương mặt tràn đầy sợ hãi ta đơn giản không thể tin được ta nhanh hơn tộc trưởng tiến vào ba cái cả cua long kiện đối pháp tắc bảo hộ cảm thấy trân kinh báo thành công ta lo lắng nó sẽ đột phá đây chính là cái này ba cái hiệp lực lượng sao long thái cực trưởng bối một trong sợ hãi vân thiên người hợp nhất không có gì sánh kịp lực lượng tam chuyển cảnh giới siêu việt bọn hắn quá nhiều dồ xạ không gian cái này không có gì không đúng loại lực lượng này là ba lần quẹo cua lực lượng lăng mộ vân thật sâu như mày cái k i a đôi láo trong mắt tràn đầy t r ấ n kinh cùng khủng hoảng quá tốt rồi báo đ i ê n đột phá ba vòng nhóm chúng ta thắng cơ hội lớn hơn lăng hiên đang khiếp sợ đồng thời cũng hưng phấn dị thường báo hôn luận càng ngày càng đáng sợ ta sợ ma quỷ sẽ đánh phá phong ấn hắn là không cách nào để đuổi l nhưng g i đổi thời, gia ệ u vân hình, trận mắt hốc mồm đồng mặt mắt mồm thay tộc, hốc bách lý p ợ hoàng thành ác mà a gia tộc c n kinh. Nhưng g lá thất mà, điên cuồng báo s ô n g phá cái này ba lần chuyển hướng nhưng nhường lòng của bọn hắn dấy lên một tia hy vọng nhường bọn hắn cảm nhận được một tia nội tâm bình tĩnh báo s ô n g phá ba vòng kinh khủng năng lượng sớm đã lan tràn đến ma pháp không gian mỗi một góc xuống hàng ngàn hàng vạn ma quỷ thật sâu sợ hãi nếu như ma quỷ không thể đánh phá phong ấn như vậy chờ đợi bọn hắn chính là điên cuồng đồ sát ra báo thật không dám tin tưởng cái này động vật có thể thành công đột phá ba vòng cảnh giới trong đại sảnh huyết ma âm thầm đạo hắn thật hy vọng báo điên đột phá thất bại bất hạnh thành công Ừm. nếu như ngươi đột phá ba vòng đâu một khi ma quỷ xuất quan cái này động vật liền không có uy hiếp ma quỷ coi nhẹ tại đạo miệng nói lời này nhưng tâm lại sợ hãi ma thuật tiên tiên cao mày nói tam chuyển vượt qua chúng ta tưởng tượng điên c u ầ n báo lực lượng hiện tại đáng sợ cỡ nào nhóm chúng ta không biết rõ đừng quên điên c u ầ n báo có hỗn loạn lực lượng thái cổ lực lượng xếp ở vị trí thứ hai nó còn có thể tiến lên tô diệp tại vực sâu vô tận ở bên trong lấy được rất nhiều hồ p h á thạch long thiên chiến đấu ngoại trừ hoang dại báo bên ngoài chỉ sợ cũng phải đột phá cái này ba vòng cũng có di long nếu như bọn chúng cũng tiến vào cái này ba vòng hậu quả chính là không thể tưởng tượng huyết ma âm thầm đào hắn lo lắng nhất chính là long thiên chiến đấu cùng yến long đã tiến vào tam truyền cảnh giới nếu là như vậy dù cho ma quỷ dùng một cái địch nhân cùng ba cái sợ hai phá vỡ phong ấn thắng lợi khả năng cũng không lớn huyết ma lập tức nhường cái này ba cái thiên đế cùng cao tầng trầm mặc ít nói đôi chuột cỏ tinh hoa cùng máu bị đập đi thánh nhân lực lượng bị đánh bại rất nhiều lần căn bản không có khả năng trợ giúp quái vật đánh vỡ phong ấn hắn không thể không dựa vào chính mình dạng này hắn liền không biết rõ lúc nào nên lợi huyết ma tiếp tục đi lên phía trước h ắ n nói đến càng nhiều hắn nhìn qua liền vật xấu huyết ma thiếu đi người khác hủy d i ệ t tự mình n g u y lệ d i tâm h ổ phách thạch đã cung cấp cho ma quỷ luyện tập sớm muộn sẽ đánh phá phong ấn ma quỷ căm tức nhìn huyết ma hung tật nói bỏ mặc bọn hắn cỡ nào cường tráng bọn hắn đều sẽ sức cùng l ự c kiệt còn có cái gì phải sợ đây này huyết ma cao mày nói ta đương nhiên không muốn để cho long thiên chiến đấu đột phá ba cái hiệp tình thế đối nhóm chúng ta là phi thường bất lợi nhóm chúng ta cũng muốn đột phá vòng thứ hai một khi long thiên chiến đấu có cơ hội liền vĩnh viễn sẽ không khoan dung độ lượng nhất định phải làm tốt chuẩn bị thần kỳ tiên nhân hợp nhất là trang nghiêm đối long tranh hổ đấu có hi Vũ va trụ chương ạ đại m kiếp buông xuống, c h thần tịch diệt, phát chuyển. viên tác xoay、chuyển. Một viên đá r i x u ố là khởi đầu c ba trăm ba mươi bảy chuyện gì xảy ra cầu cất giữ cầu cất giữ theo ra báo xông ra lực lượng đ ạ t đến đ ỉ n h phong hô hấp đ ỉ n h chỉ bay lên tức hát quang theo cựu thiên c à n khôn thắp trong miệng bắn ra hát cám chi quang chính là hát báo thân thể to lớn dùng cực đoan lực lượng kinh khủng là đáng sợ đ ỉ n h chỉ đây chỉ là báo lúc ban đầu hình thái nếu như chưa vào báo lực lượng đem càng thêm đáng sợ trên đầu cổ lao giã thú húm ánh như kinh khủng lòng trong chùa hết thể mọi người ánh mắt cũng rơi vào giã báo trên thân trong cung điện không nói một tiếng điên cùng báo chúc mừng ngươi đột phá ba vòng tô diệp nhìn xem cái kia ra báo cao hứng cười phá vỡ không gian trầm mặc nghe được lời nói này báo có chút mở to mắt nhìn xem tô diệp mang theo một tia lòng cảm kích nói cảm ơn ngươi h ổ phách thạch h ổ phách thạch xứng với cựu châu trên rất cường đại bà bảo tô diệp cười nói đối phó ma quỷ thời điểm muốn nhìn ngươi cùng l o n g thiên quân việt ta tin tưởng ngươi đi tới liền đủ cùng ma quỷ cạnh tranh ta sẽ cố hết sức báo điên đường vì đột phá ba vòng báo điên đối với mình lực lượng tương đương tự tin hầu tử ngươi khó nói không muốn đánh nó sao nó hiện tại ra ngươi vì cái gì hiện tại không nói lời nào thiên hồ hỏi nhìn xem bên cạnh hắn tam bảo thai vượt người tam nhãn viên không dám ra tới nhìn xem ba con mắt v ư ợ n người ăn khô héo bộ dạng lão hổ cơ hổ cười ha hả ra báo lực lượng vốn nên siêu việt long thiên chi chiến cả hai dắt tay đồng tiến ứng có thể cùng ma quỷ chống lại tiến long thanh âm chấm thấp nếu như ngươi tôn trọng lòng ma quỷ thật đáng sợ như vậy sao long tàn nhìn một chút tiến long hỏi nhan long lắc đầu nói ta cũng không biết rõ nghiêm long không có cùng ma quỷ vật lộ qua cũng không biết rõ ma quỷ lực lượng là ma quỷ đánh vỡ phong ấn in ra lúc hắn liền sẽ biết đến lựa thiên đế chiến đấu sắp xảy ra các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị trận chiến đấu này việc quan hệ chúng ta sinh tử tồn vong ma quỷ lực lượng là cường đại đây tuyệt đối là một trận tự chiến bất luận kẻ nào đều có thể chết ở trên chiến trường bao quát ta ở bên trong bởi vậy nhóm chúng ta nhất định phải tận cố gắng lớn nhất tiêu diệt ma quỷ tô diệp nham trang nghiêm trang nghiêm khí thế hùng vĩ ngẩng đầu mà bước ngẩng đầu mà bước lý đại ca thật sự là nguy lệ l ư u khánh dương hưng phấn Phá hủy Ma quỷ gia t bị phong tồn địa phương thiên nhân hợp nhất đỉnh thiên ma đỉnh ở vào đỉnh núi nơi đó có một cái cường đại bịt kín chật pháp mặt đất hình thành là từ lẫn nhau giao thoa thần bí dây xích tạo thành hình thành phương pháp là từ phía bốn phương tám hướng chạy cột đá cột đá là từ to lớn dây xích liên tiếp tại hình thành trung tâm có một cái giống quan tài đồng dạng thủy tinh từng đầu xăm liên bị thủy tinh phong bế mà trong thủy tinh nó chính là ma quỷ một thân ảnh theo mỏng manh trong không khí xuất hiện mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu đen mang theo một đỉnh mũ lại thêm mở tối ma pháp không gian nhìn không thấy người này là ai ngươi cảm giác được báo lực lượng sao nó đã x ô n g phá ba vòng ngươi tự hồ tuyệt không lo lắng mặc quần áo màu đen người nói chuyện rất bình tĩnh ma quỷ yêu cầu mở to mắt nhìn qua cái kia mặc đồ đen người tò mò hỏi ngươi là ai cái kia mặc đồ đen người chậm rãi tháo cái nó xuống lộ ra khuôn mặt xem ra ma quỷ nhận biết ta mặc đồ đen người mỉm cười thật không dám tin tưởng ngươi còn sống chuyện gì xảy ra chớ con tau mày hỏi trong lòng rất kỳ quái rất hoang mang hạ m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi tám trước n à y chưa từng có cầu cất giữ cầu cất giữ không đến hai phút l a m nguyệt lượng k h í tức liền yếu ớt tới cực điểm vĩnh hằng lực lượng bị ma quỷ hoàn toàn hấp thu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phẫn nộ tô diệp đem l a m sắc mặt trăng ném ở trong tay hắn hắn trong tay cơ hồ đã mất đi trí giác ma quỷ cười nói tô diệp vốn không trông cậy vào ngươi nói cho cẳng cỗi lực lượng tung tích nhưng cái này ác ma tin tưởng chính ngươi sẽ nói đi ra lan nguyệt lượng tô diệp bay đứng lên ôm ấp lấy rơi xuống lan nguyệt lượng hùng mánh bảy hai bảy con mắt chừng mắt ma quỷ. Tô ta chết, ta ta Diệp nghiến răng nghiến lời nói, liền ngươi hối răng cần còn hận chọc ta sức sống. chỉ chưa chọc có sẽ sức để ồ thật sao bạn rất chờ mong ma quân ta ác mỉm cười hoàn toàn không để ý đến tô diệp phẫn nộ nam hải này có thần tộc máu sớm muộn sẽ tỉnh lại thần tộc thần thánh lực lượng có thần thánh lực lượng là ác ma quốc vương đến lúc bay về phía trên biên giới nhưng cũng có nhất định vô liếng ma quỷ trong lòng có một cái h ắ c ám đạo lộ lựa d ậ n thường thường có khả năng nhất kích phát mọi người tiềm năng tô diệp phẫn nộ nhưng cái này ma vương nhìn thấy ngươi t ứ c tỉnh lực lượng ma quỷ khỏe miệng khơi dậy ta ác tiếng cười hắn tâm phi thường chờ mong nó tiểu ô d ệ p n ó hiểu vị này ma ậ bạch bạch tô diệp biểu lộ phát sinh biến hóa rất lớn hắn không nghĩ tới ma quỷ sẽ dùng lang hiệu hiệu đến uy hiếp hắn nổi giận đùng đùng tô diệp rốt cục không chịu nổi không chút do dự xông lên thiên nhân hợp nhất cùng hắn đánh nhau lưu khánh dương đại phát lôi đình đem thiên nhân hợp nhất giết chết không sợ hai chút nào bắn ra ngoài chết là chuyện lớn ta không thể nuốt vào khẩu khí tia hồng đế tức giận t i ê u lên cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu hôn loạn thần g ầ m thét một tấm một tấm mặt hung mãnh long đế nổi giận đùng đùng uống một chén không sai ta tình nguyện chết trong chiến đấu cũng không muốn sống sót giết mọi người một lần lại một lần gào thét vô luận là cường giả vẫn là kẻ yếu hiện tại cũng là bởi vì phẫn nộ cùng công kích ta tình nguyện chết trong chiến đấu cũng không muốn sống sót ta nhịn không được huyết ma cười nói nhưng hắn cũng không có can thiệp ma quỷ vung lên động thủ liền đem nó nổ linh hiên một ngụm phun r a màu đến giống một cái s ắ c đồng dạng bay ra ngoài ma thuật quân xem xét lập tức phóng xuất ra đáng sợ tình thế trực tiếp hướng lưu khánh dương cùng một đám người thổ huyết tất cả đều bay ra bọn hắn lây đáng sợ tình thế chỉ trước mắt liền bị trọng thương dừng tay dừng tay đừng chết chơi bời lêu lỏng người vội vàng g ầ m thét thang thượng thiên người hợp nhất tô diệp bị một c ố nhìn không thấy lực lượng kinh cùng chặn đi không được nửa tất anh lý đại ca lang hiểu, hiểu hoảng sợ nhìn xem tô diệp tiểu hiểu tiểu hiểu hiểu tô diệp lo lắng đến càng không ngừng gáo ghét tô diệp ngươi đang lo lắng nàng sao nói ra cằn tối lực lượng hướng đi bản chớ tuấn tha cho nàng sẽ không chết ma quân ta áp mỉm cười sắc bén màu đen móng tay nhẹ nhàng nơi kích l ă n g h i ể u h i ể u lông mày trái tim nhìn xem lang h i ể u h i ể u thất kinh bộ dạng tô diệp tâm tựa như một cái vặn vẹo đao h ắ n bốn ba đã từng nói hắn sẽ không để cho lang h i ể u h i ể u một lần lại một lần thụ thương nhưng hắn không thể một lần lại một lần tổn thương hắn tô diệp l ử a g i ậ n truyền khắp tứ chi của hắn toàn thân tất cả tế bào cũng đang thiếu đốt hắn lựa dẫn liền muốn bạo phát trước nay chưa từng có phẫn nộ thiếu đốt lên tô diệp đại não nhưng bây giờ tô diệp lại sinh tức giận trong đầu luôn mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm ba mươi chín sự tình phiền phức nhất cầu cất giữ cầu cất giữ thượng tiên trừng phạt lực lượng tô diệp hơi nhũ lên lông mày đây là hắn đã từng cường hạng tô diệp là quen thuộc nhất viễn cổ thời đại lực lượng đến từ ma quỷ tri thủ đây là phi thường đáng sợ nó có phá hủy thiên nhân hợp nhất cùng cựu châu năng lượng sau đó ma quỷ vận dụng mỗi một loại cổ láo lực lượng năng lực nhưng cũng không có đối tô diệp tạo thành bất cứ thương tổ gì vô luận cổ láo lực lượng đáng sợ cỡ nào nó vẫn là thần lực trước mặt c ặ bã những n à y cổ láo lực lượng không phải đối ngơi uy hiếp nhưng thời gian lực lượng không nhất định là thời gian lực lượng bỏ m ặ c lực lượng có bao lớn nó đều là thụ thời gian hạn chế không phải sao ma vương tà ác m ỉ m cười nói rất dài dòng thân ảnh đã theo mỏng manh trong không khí biến mất không tô diệp biểu lộ phát sinh biến hóa rất lớn hắn suy đoán mười bốn ma quỷ biết làm cái tiếp theo sự t ì n h chính là cựu châu lực lượng nhưng khi tô diệp làm ra phản ứng lúc đã rất muộn tô diệp muốn tránh đi cái này hình dạng trong chốc lát ngừng lại không phải nói động tác trở nên chậm mấy trăm lần a trời ạ đây là thời gian lực lượng lưu khánh dương phương thức biểu đạt phát sinh biến hóa rất lớn thời gian chỉ là một giây tô diệp đã khôi phục nhưng cái này một giây nhưng cải biến kết cục ma quỷ hiện lên thân thể của hắn một cái tay tại tô diệp tim lực lượng kinh khủng biết bay ra tô diệp đáng chết ma quỷ lực lượng tại đỉnh đầu của ta thiên giới thần thánh lực lượng không cách nào đánh vỡ thời gian lực lượng tô diệp tức giận nghiến răng nghiến lợi đây là hắn không nghĩ tới tô diệp người thất bại ma quỷ quân hung ác cười con mắt có chút liếc xéo thân thể lần nữa bạo phát đi ra lý đại ca lang hiểu h i ể u không gì sánh kịp lo lắng cái cầm tiểu thanh song tay mỹ lệ con mắt lệ rơi đầy mặt vớt đây chính là vấn đề nếu như thời gian lực lượng là từ ma quỷ không chế thần chủ căn bản không làm được ta có thể làm nhiều cái gì đây nhường nhóm chúng ta làm chút gì đi đỏ hoàng đế không kiên nhẫn được nữa phùng mỗi ngày lo lắng một khi bị thời gian lực lượng v â y khốn hậu quả là không thể tưởng tượng dù cho tô diệp có thần thánh lực lượng chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục quá lâu đáng chết ta thật không dám tin tưởng diệp thiên v ị nghiến răng nghiến lợi nổi giận đùng đùng nói đối mặt thời gian lực lượng nhóm chúng ta đối với cái này bất lực long điền nói không dễ dàng có phản kích lực lượng không dễ dàng nhìn thấy hy vọng nhưng ở thời khắc mấu chốt có một vấn đề thu thời gian lực lượng trói buộc dù cho tô diệp có cùng ma quỷ cạnh tranh lực lượng nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng ma quỷ tại thời khắc này không hề nghi ngờ mỗi người cũng có một đoạn thời gian nghi từ trên trời giới rơi vào địa ngục lòng của bọn hắn phi thường không thoải mái không ai có thể tiếp nhận sư phụ ta có thể hấp thu thời gian lực lượng dạng này ma quỷ thời gian lực lượng liền sẽ không đối chủ nhân hữu hiệu chúa tể những chiếc nhẫn thanh â m truyền lại rất tốt tô diệp trong lòng thật cao hứng dù cho không có thời gian lực lượng niên đại cổ xưa hàm g i n g vẫn làm ra tác dụng nhất định chỉ ít tại thời khắc mấu chốt tô diệp có thể giải quyết sự tình phiền phức nhất ba trăm bảy mươi ba cỡ nào cường đại thân thể thân cái này thủ trưởng cũng không có làm bị thương ngươi ma quỷ kinh ngạc nói tô diệp là cường tráng như vậy hắn lần nữa đổi mới hắn đoạn t r ư ở n g ngươi biết rõ liền cái tay kia nhưng là ma quỷ tại tiến công ở dưới toàn bộ tư thế lực lượng so trước kia mạnh gấp b ộ i nhưng là nó là đáng sợ như vậy lực lượng nó vẫn không có đối tô diệp tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng là ngươi còn có thể dơ lên bao nhiêu con tay đâu ác ma quân việt không lo lắng tốc độ nhanh như vậy t r ớ c mắt liền xuất hiện trước mặt tô diệp Thời gian l ự chư chương ba trăm bốn mươi thất kinh đám người cầu cất giữ cầu cất giữ tại quá khứ trong một mươi năm tô diệp không có chiến đấu cũng không có phóng thích bất luận cái gì hô hấp ngoại trừ biết rõ tô diệp là một cái chân chính thần hoài mọi người căn bản không biết rõ tô diệp đạt đến dạng gì cảnh giới tô diệp thở hừng hộp trong đám người nghe rợn cả người trong ánh mắt b ộ c phát ra lực lượng toàn thân là tô diệp mùi đến điểm cao nhất lúc phía sau hắn xuất hiện một cái kim s ắ c hình tròn p h ù văn giống như mặt trời loa mắt đường vân tô diệp có thể đem thần linh lương từ c ắ p xúc nhìn thấy vàng óng ánh tinh tế tỉ mỉ p h ù văn báo đột nhiên la hoảng lên cái bóng trong đám người ánh mắt lại sợ lại hoang mang không khỏi nhìn qua cái kia ra báo căn cứ cổ đại lời đồn đại thần là thần tộc biểu tượng đây là thần tộc rất cường đại huyết dịch tô diệp không phải một cái bình thường thần tộc hậu duệ ra báo hoàng sợ nói sợ g â y người h m lam sắc đinh ốc và mũ ốc vít lại tại trong lỗ thai nổ tung thần tộc rất cường đại huyết dịch biểu tượng là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tồn tại tại công chúng khiếp sợ thời điểm tại cựu thiên sắc vòng xoáy bên trong lần thứ nhất tự nhiên độ kiếp rốt cuộc đến hủy diệt cựu thiên sắc tiếng s ố m g v a n minh hung mánh vô tình b ổ về phía tô diệp thiên vệ nhiều hung mánh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đáng sợ lôi điện trừng phạt tô diệp hứa lệnh tốn công vô ích thăng thượng thiên người hợp nhất đối mặt lôi điện trừng phạt lý đại ca lần thứ nhất thiên quốc độ kiếp bàn tới đưa tới rất nhiều người chú ý tại đại lục vô số người tu hành thất kinh trong mắt tô diệp lần thứ nhất kiếp một tiếng vang thật lớn lay động tiên đ i ệ cực đoan bá phi thường hung m ánh lúc này lòng trong chùa mỗi người cũng giống như một cái gà gỗ đồng dạng ngốc tại đó cũng lâm vào hóa đá trạng thái chín mươi chín tiên độ kiếp là đáng sợ như thế đến mức tô diệp có thể dùng một quyền đánh bại lần thứ nhất tự nhiên độ kiếp ta nói đúng sao lý lị hoắc ngoài ý muốn đem lần thứ nhất thiên kiếp n g n đến vợ nát thiên nhân hợp nhất tràn đầy sợ h ã i cùng hoài nghi cho nên ta nhịn không được rủi rủi con mắt một quyền đánh bại chín mươi chín tiên độ kiếp thán điên c u ầ n báo toàn thân phát dun chín mươi chín tiên độ kiếp là đáng sợ cỡ nào báo điên so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hắn không thể tin được tô diệp tại độ kiếp thứ một này đây là như thế cường đại cùng khó có thể tin. lý nói lý ca làm cho lăng hiểu h i ể u trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem tô diệp gương mặt xinh đẹp cũng tràn đầy khó có thể tin tô diệp quyền kia quá dọn người mỗi người đều sợ hãi cùng khó có thể tin đây là bình thường ừng đây là cựu thiên mười chín mỗi ngày độ kiếp sao thiên uy cũng thế tô diệp bằng cười cười nhìn chằm chằm cựu thiên sắc vòng xoáy cảm nhận được hẹn mọi người khinh bỉ bắt cóc khởi nghĩa cựu thiên sắc vòng xoáy lóe ra cựu thiên sắc quan huy bao phủ tại cái này mông lung đại địa bên trên qua một một lát càng đáng sợ trừng phạt rơi xuống tiến công hung tàn vô tình tinh thiên động địa、ừ. đương nhiên kia là duy nhất lực lượng tô diệp bằng cười lại lên tới thiên nhân hợp nhất đây cũng là một cái ngang ngược đ ặ kích một tiếng vang thật lớn cái thứ tháng hai năm t chín i chín thiên độ kiếp lập tức biến thành hư vô không tốn sức chút nào tương truyền chín mươi chín thiên độ kiếp án tại tô diệp trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích vẫn đang kinh hoàng thất thố trong đám người còn không có tỉnh lại tô diệp đã bị cái thứ tháng hai năm t chín i chín thiên độ bại lại một lần nữa nhìn thấy dạng này một bức làm cho người khiếp sợ hình ảnh long thiên dực dỡ dọa đến nói không ra lời cơ hồ n g ạ thở tiếp theo thứ ba thứ tư ngày thứ năm độ kiếp án chương ba trăm bốn mươi mốt châm chọc khiêu khích cầu cất giữ cầu cất giữ linh thạch ba vạn thiên minh nguyệt trả lời ba vạn tô diệp nhịn không được nhìn chằm chằm hắn con mắt âm thầm nói nếu như ngươi giết một người ngươi liền có thể đạt được ba vạn thiên linh thạch cái này còn nhanh hơn độ kiếp hung thủ thật không thiếu tâm hồn tảng đá luyện tập chỉ cần ngươi thả ta đi ta liền cho ngươi sáu vạn thiên linh thạch lưu n g u y ệ t sơn vội vàng cầu xin tha thứ sắc mặt kinh hoàng mặt trăng lực lượng là rất đáng sợ lại thêm tô diệp q u á i thân thuật hai cánh tay của mình lưu n g u y ệ t sơn cảm thấy áp lực rất lớn không có lòng tin sáu vạn là không đủ nhóm chúng ta là hai người hết thể một trăm hai mươi nghìn người ta có thể đem nó lấy ra ta sẽ tha ngươi tô diệp nói đùa cười l ạ n h mười hai vạn lưu n g u y ệ t sơn không chịu được tại khoe miệng hút thuốc lá trên trời linh bốn trăm chín mươi thạch cũng không có nhiều như vậy nếu như ngươi mua không nổi liền đi chết đi tô diệp bằng cười lưu nguyễn sơn mặc hung ánh nằm đâm nằm chặt hàm răng cắn răng x ú i n g nhà đầu mới vừa đánh trương nghi ngờ ngươi ăn thật nhiều thiên nguyên ai không biết do ai sẽ chết ồ thật sao tô diệp khỏe miệng một tia coi nhẹ lập tức lấy ra một cái phủ văn đây là tiên nữ phủ văn trăng sáng tỏ hiện ra giật n m y mình thiên nhân ngươi ngươi là tiên nữ tạo hình sư sao lưu n g u y ệ t sơn dọa sợ dọa đến hồn bất phụ thể vây lại tô diệp phất tay uống một chén đồ uống lạnh các thần tiên đột nhiên biến thành kim sắc ánh sáng biến mất lưu nguyễn sơn mặt mũi tràn đầy sợ hãi xoay người cực nhanh bay mất ngươi không thể chạy tô diệp châm trọc khiêu khích nói lưu n g u y ệ t sơn vừa mới chạy ra xa mấy chục mét đột nhiên bị một cái kim sắc năng lượng dây vây khốn dưới chân có một cái ngoài định mức ma pháp trật pháp khiến cho hắn thân thể không cách nào di động tiên nữ trên trời dây thật rất mạnh xem ra sau này lại nhiều chuẩn bị chắc chắn sẽ có lúc hữu dụng tô diệp ám đạo nhàn rỗi chẳng hề làm gì thiên giới chú ngữ không nghĩ tới sẽ cử đi công dụng ngươi có thể sử dụng loại lực lượng này dụ bắt ta sao lưu n g u y ệ t sơn nổi giận đùng đùng bổ một chén bị vây ở một khắp này ý thức được phủ văn lực lượng không mạnh lưu nguyễn sơn yên tâm nhưng mà một khi ta yên tâm nếu như mặt trăng là kế tiếp nhường lưu nguyễn sơn tâm lần nữa có máy ngươi không có cơ hội trăng sáng tỏ hiện ra phát ra băng lãnh thành âm cái gì lưu n g u y ệ t sơn mặt phát sinh biến hóa rất lớn hắn mánh liệt tử vong mùi khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng lãnh băng lấy ra ngửi ngửi một mảnh máu theo lưu n g u y ệ t sơn trên cổ phun tới tại lưu n g u y ệ t sơn bị nuốt một khắc này minh n g u y ệ t bắt lấy cơ hội hùng mánh xứng đáng thượng thiên vũ đình sát thủ chỉ cần có cơ hội không lưu t ì n h liền nhất định phải g i ế t tô diệp tán thưởng tô diệp mặc dù kể vai chiến đấu nhưng trợ giúp không lớn đương nhiên tô diệp cũng đóng vai mấu chốt n h n vật nếu không mặt trăng liền sẽ không thuận lợi như vậy mỹ lệ con mắt nhìn xem tô diệ minh nguyện nói ngươi có thể là đáng sợ nhất sát thủ. vừa dứt lời minh nguyệt liền ông ông tác hưởng một ngụm máu thì chảy ra mặt trăng tô diệp nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất lần thứ nhất thoáng hiện ở trước mắt chính là minh nguyệt ta rất khỏe trăng sáng tỏ hiện ra lắc đầu mặt của hắn lập tức trắng ra vừa rồi tại cùng trương nghi ngờ nghĩa chiến đấu bên trong minh nguyệt lấy hết cố gắng lớn nhất giết trương nghi ngờ nhưng hắn cũng bị trương nghi ngờ đ a o đạt h ư ơ n g tô diệp âm thầm nói nhìn xem khuôn mặt tái nhợt băng mỹ nhân tô diệp không khỏi cảm thấy có điểm tâm đau nhức lý anh ngươi là tạo hình sư sao minh nguyệt tò mò hỏi tô diệp gật đầu một cái nói ngươi thương đến không tệ trước tì n g ư ơ i là ai minh nguyên hỏi càng tò mò hơn là tô diệp thân phận từ giờ trở đi ngươi liền biết rõ tô diệp hiền cười trước khi đi tô diệp còn không có quên nổi lên lưu nhạc sơn tự mình cất giữ vòng mặc dù không có bảo tàng nhưng có rất nhiều thiên thạch mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm bốn mươi hai đại phát lôi đỉnh cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp mặt đông cứng ngươi tốt nhất tại làm trước đó không nên hối hận xâm nói nha quá điên cuồng ngươi làm sao dám uy hiếp bản đại sư ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào sao la bố phàm mặt lập tức ngã xuống ánh mắt của hắn lóe ra hung tàn giết người tô diệp đối nhan sắc không có sợ hãi phản ứng lãnh đ ạ m rất mạnh cái này ra hỏa quá tự đại hầu thần nam lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô diệp mộ dung lý lạnh cao nói thường thường tự cao tự đại người cũng rất tự tin lực lượng của mình nhưng hậu quả lại là một con đường chết ai là ngạo mạn đến cùng không biết rõ mộ dung lệ câu nói này không thể nghi ngờ là đang đàm luận chính mình đương nhiên có lẽ trong mộ dung bọn hắn nhìn cũng không ngạo mạn mà là tự tin tô diệp cùng la bố phàm bọn người phát sinh xung đột trên đường rất nhiều người từ đằng xa quan sát hai bên đường phố lầu cấp cũng đang quan sát nam hải này không phải trong chúng ta thành người bằng không hắn làm sao dám trở thành mộ dung cùng hắn chủ nhân người địch nhân đâu ta không biết mình là chết hay sống có khi tính tình không tốt tốt nhất nhịn xuống lý bình t i ê n tính một một lát để tránh chết a nam hải này chết mộ dung thiếu ra bọn hắn là vốn liêm bá ai dám chọc giận bọn hắn ta thật không có con mắt quan sát lầu các đám người nhao nhao lắc đầu mộ dung bên trong cùng la bố phàm bọn hắn tồn tại bên trong thành mọi người biết quá nhiều không người nào dám chọc giận bọn hắn người muốn chết nghe tô diệp câu này ngạo mạ lời nói la bố phàm đại phát lôi đình sau đó giống giận đánh tô diệm một quyền nếu như la bố phàm không làm như vậy có lẽ không có gì nhưng là là dính đến nó lúc hậu quả chính là khác biệt tô diệp mặt không biểu lộ nhưng nó là một cái thủ trường gặp nhau phình một tiếng nóng bức tiếng vang dễ dàng ngăn trở la thị phi phàm một quyền một c ô mánh liệt khí lãng l ư ớ t qua à vị này thiếu g i a tiến công tựa hồ có chút xảo khó trách ta dám ở thiếu g i a trước mặt cao ngạo la bố phàm rất kinh ngạc trong mắt của hắn hung mạnh lực lượng càng ngày càng mạnh ta có chút tài giỏi nhưng ta quá ngạ mạ hậu thần nam châm t r ọ khiêu khích mộ dung lệ hơi nhữ lên lâu mày trong lòng âm thầm nói ta nhìn không ra hắn đang làm cái gì、Ồ. có một cái rất tốt biểu diễn muốn nhìn nam hải này có một chút k ỹ xảo lực lượng tự a hồ cùng la thiệu cơ đồng dạng người đứng xem rất kinh ngạc nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi bọn hắn không cho rằng tô diệp có thể đánh bại bên trong thành ba cái gia đình nhưng mà trong đám người có một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm tô diệp hắn hắn tự a hồ chính là người kia hắn chiêu mộ đệ tử vào cái ngày đó lý đại nhân lưng cùng hắn đồng dạng một người thấp giọng cứng đờ hắn thấy càng nhiều liền vẫn ư ưa thích trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi trên đường cái nào đó lầu cắt trên ban công một cái nam nhân mặt dọa đến phát run hắn nói hắn tựa như là lý lý đại theo n la bố i phạm lực ngưng tụ càng ngày càng cường đại liền đây phụ tải lực lượng cũng không có dung chuyển tô diệp cái này khiến hắn cảm thấy chấn kinh hào hai tử chỉ sợ người này tu dưỡng cũng là thiên vương cảnh giới ta thật xem thường hắn hầu thần nam mặt biến thành đen chỉ có lực lượng của thân thể khả năng ngăn cản la hiền đế toàn lực tiến công cái này đích sắc là thiên vương vương quốc mộ dung lý xâm lạnh lùng nói mặt của hắn trở nên lạnh công vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần t ị c h diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương ba trăm bốn mươi ba không cách nào dung chuyển cầu cất giữ cầu cất giữ một đạo sáng tỏ kim sắc quang t ừ trên trời không trung rơi xuống trong nháy mắt xuất hiện mấy vạn thước anh trong quảng trường trống trải đột nhiên đổ sụt lực lượng kinh khủng lần nữa đem cổ đồng điền cùng những người khác dọa đến hồn bất phụ thể lúc này một cái bóng người t h o á n g hiện phi thường đột nhiên cho nên mỗi người cũng không có đối với cái này làm ra phản ứng rất lớn rất tôn trọng ngươi làm ta thấy có người tới thời điểm chỉ thanh sơn con mắt lập tức bị phóng đại đến cực hạn tám cái tô diệp thần nhữ mày âm thầm nói người này tựa như là thiên đản trên cường nhân thiên tôn thần m ế u cổ đ ồ n g điền khuôn mặt cũ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mọi người hoảng sợ nhìn xem những cái kia vĩ đại khả tính người người tới là tôn trọng thiên đàng người b ậ y ngoài vĩ đại tôn trọng quang hoàn là hoàn toàn khác biệt toàn bộ thân thể tản mát ra một loại phi thường đáng sợ khí t ứ c phi thường đáng sợ vị này vĩ nhân dùng một cái tay giơ lên bầu trời p h ị c h một tiếng nổ tung lực lượng kinh khủng điền c u ồ n g lướt qua toàn bộ không gian kịch liệt lay động dù là một c ố đáng sợ như vậy lực lượng lại một mực không cách nào dung chuyển phần này vĩ đại tôn trọng vị này vĩ nhân đem hắn nắm đấm nắm trên thủ trưởng dùng sức đem sợ hai hoàng kim năng lượng vỡ n á t quyền lực trong mắt liền biến mất long hướng về ph nếu như ngươi muốn chơi nhóm chúng ta chơi với ngươi sẽ xuất hiện c a o kính người cao hàn đạo sau đó huy động một cố cùng bạo mai hoa quét ngang mà ra trực tiếp đem chúng quanh năng lượng gợn sóng hoàn toàn xua tan không gian khôi phục lại bình tĩnh xem vị này lao ra c h í thanh sơn bọn người cung cung kính kính quỳ xuống vị này vĩ đại khả kính người là không có lý do tại thân phận của hắn dưới hắn hoàn toàn có thể xem nhẹ bọn hắn tại xích khánh sơn tồn tại sự thật chứng minh hắn là một cái vĩ đại người sùng bái khó trách hắn có thể dễ dàng ngăn cản châu ngồi này quyền lực tại thiên không chi thượng long hướng về phía bầu trời thanh âm vang lên tiếp theo là y mắng thanh âm Hoàn toàn chính xác, hắn là long thần toàn Long là quang tộc xác, vận mệnh v i mặc dù bọn hắn đã đón được sắp đến người thân phận là rất đáng sợ nhưng không nghĩ tới sẽ là long thần tộc tôn sùng là long thần tộc bí mật bảo vệ tôn diệp sẽ để cho long thần tộc vụ trộm bảo hộ như vậy tô diệp thân phận là không phải rất đáng sợ lý anh thân phận đến cùng là cái gì vận mệnh tâm linh là cực kỳ hiếu kỳ hằng cái biết rõ tô diệp là long thần tộc một người nhưng cụ thể thân phận lại không biết rõ tiên h ngai đình chỉ có cái bóng linh hồn cùng thiên quế mới biết rõ vị lao nhân này lạnh băng băng con mắt nhìn qua long hướng về phía bầu trời lạnh lùng nói long nhìn trời nhiều năm không thấy ngươi tu dưỡng có rất lớn đề cao xem ra ngươi rất nhanh liền có thể bước vào c h í n đại cảnh giới vị này vĩ nhân tu hành chẳng lẽ không phải phải tốt hơn nhiều sao nó chỉ là so cái này hơi yếu một chút mà thôi long hướng về phía bầu trời mỉm cười dừng lại về sau long cười nói đã vị này khả kính người đã đứng ra nhóm chúng ta liền cho vị này vĩ đại tôn quý người khuôn mặt mang bọn hắn lăn đi nếu như vị này tôn giả nghĩ làm như vậy nhóm chúng ta liền cùng với các ngươi vị này vĩ đại người sùng bái l ư ờ m tô diệp liếc mắt âm thầm nói làm long thần tộc một cái khả kính người hắn bí mật bảo hộ lấy lý cái bóng tựa hồ lý anh trong long cung cũng không đê tiện nếu như hắn như bây giờ làm long sẽ tận cố gắng lớn nhất lưu lại lý anh mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm bốn mươi bốn khủng h o ả n cùng tuyệt vọng câu cất, cất giữ nghe đến mấy câu này t ô diệp hơi nhũ lên lông mày bình tĩnh nói c h ờ một cái phương đông hoàng gia mặt trăng long thanh linh hồn bọn người hơi nhũ lên lông mày t ô diệp mở miệng không dám mở miệng lang đế cảm ơn ngươi nhắc nhở ta phương đông mặt trăng ngay tại thánh linh điện trong địa lao long cơ mời ngươi đổi nàng ra khỏi tới t ô diệp đạo mang theo l o n g gà sợ hãi cứu người tựa như một cái tay khắc đồng dạng dễ dàng Ngươi, linh đế tức giận phi thường, phổi của hắn sắp nổ tung. phi phổi Phải, Đừng như vậy, thượng đế đ tức của sắp long thanh chỉ toàn linh hồn nhìn chăm chú vĩ đại tôn giả chờ đợi mọi người cứu vớt nó sau đó bọn hắn mới có thể làm như vậy tô diệp nói tiếp đi không có vấn đề t r ư ờ n g thanh linh hồn đóng vai ngược đái cười lạnh lặng lẽ liếc qua bị thương tổn nghiêm trọng vĩ đại khả kính người vị này vĩ đại khả kính người lao đi máu trên q u o i miệng ư ớ c chế rơi ở trên người hắn máu lý anh ngươi thật cho rằng cái này địa phương dễ dàng như vậy bị đánh bại sao nhi tử nói lý anh ngươi thật cảm thấy cái này địa phương dễ dàng như vậy bị đánh bại sao long thanh linh hồn không nhẹ ngươi thật sự cho rằng hắn có thể giết cái này châu ngồi sao long thanh linh hồn khanh khách cười nói không bằng nhóm chúng ta tiếp tục chiến đấu đi tôn kính ta biết rõ ngươi còn không có hy sinh ma pháp vũ khí tựa như ta mới vừa đạt được một cái t i ê n kiếm muốn thử xem lực lượng của nó lúc nói chuyện long thanh hồn một chiêu nhàn nhạt, nhạt lanh quang tế kiếm theo mỏng manh trong không khí dần hiện ra tới thiên tiên phẩm tiên kiếm vừa ra tới long thanh linh hồn liền kịch liệt lên cao làm người ta nhìn mã than thở kiếm y giống lý bang đồng dạng quét ngang mà qua t r ư ờ n g lao cùng phật pháp cũng không có xuất quan dù cho bọn hắn hôm nay có thể tại lần thứ nhất bên trong đánh bại long thần bọn hắn cũng lo lắng cho mình không cách nào giết chết lý anh quỷ cốc tiên sinh thương thế nghiêm、trọng. k lòng c thanh linh hồn lạnh lùng hỏi mang theo khinh miệt thân sắc không muốn cuốn vào trong đó hắn nói nhóm chúng ta rất khó tìm đến chạy trốn cùng lần nữa chiến đấu phương ú linh cốc tiên sinh rất nhanh liền truyền đạo ú linh cốc tiên sinh có thể làm cái gì vị này vĩ nhân hỏi nếu như ngươi bị trọng thương gần như không có khả năng thoát đi ôm thanh linh hồn Quỷ cốc tại i linh đế miếu bên trong cổ đại hành lễ biểu bốn trăm bốn mươi bảy đạt phương thức phát sinh biến hóa rất lớn miếu bên trong trưởng lão cùng cao tầng người đều kinh hoàng kinh hoàng theo trong cung điện ra long thần long nhớ khi hắn thấy có người tới thời điểm chú ý thư mấy hộ dọa đến ngã trên mặt đất toàn thân phát r u n căn bản không thể động đậy đối mặt dạng này một cái đáng sợ cường trắng người chú ý hành lý tuyệt không dám phản kháng long long thần tộc linh đế miếu bên trong có khủng hoảng cùng tuyệt vọng phương đông hoàng gia mặt trăng ở đâu đem nó cho ta ngươi sẽ không phải chết long cắt lệnh leo đường đáng sợ động lực lan xuống long cắt cái kia đáng sợ khí thế áp chế xuống tới chú ý đi cùng ba vị trưởng lão cùng trong thần miếu nồng đậm người thổ hết u y một cái tiếp một cái ngược lại không xuống dưới vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm bốn mươi lăm thờ ơ cầu cất giữ cầu cất giữ bởi vì hoàng tại long trong chùa chờ đợi mười tám ngày cho nên tốt nhất đi xem một chút tại long chùa trên không đột nhiên truyền đến một tiếng rét lạnh thanh âm huyết tinh đồ sát đừng đem nó d ấ u đi phạm cười nói xuất hiện tại long chùa phía trên đột nhiên mười mấy cái bóng người theo mỏng manh trong không khí dần hiện ra đến một trận kinh khủng khí tức không t i ê n nghệ gì cả triển khai p h m n g ư ờ i tới đều là trên trời hoàng cường t n h người cũng ở trên trời tám vị hoàng phía trên một phương diện có mười tám vị hoàng một phương diện khác thiên đàn bên trên có cường trắng người đột nhiên có nhiều như vậy đáng sợ cường trắng người lang hiểu h i ể u cùng long thiên triển ra bọn hắn nhìn cũng rất ngu ngốc trận mắt h ố t mồm hoàn toàn c h ấ n kinh vị này lấy hoàng cầm đầu trung niên nam tử mười tám ngày khoe miệng một mảnh cười lạnh nói máu làm thịt nhiều năm không thấy ta không thể tin được ngươi tu hành cũng đạt tới v ẽ số cao cảnh giới đương nhiên nếu như ngươi không lên thiên giới cửa lớn ngươi tại long trong chùa làm cái gì đây đồ phu không thay mặt tính hỏi hoàng muốn đi đâu ngươi không cần đồng ý của ngươi thật sao ngươi tựa hồ không quan tâm tuyệt vọng thờ、ơ. tuyệt không sợ huyết tinh đồ sát、Giết huyết đổ phu con mắt lóe hung mãnh qua mang lạnh leo ra lệ n huyết h đổ phu thúc giục sáu vị lực lượng kinh khủng không chút do dự vội vội vàng vàng hướng đi tuyệt vọng khí thế của hắn ngay tại phun trào hoàng cương quyền đồng thời thúc giục lực lượng của chư thần h u n g đông nhiên bắn ra liều linh đi bắt một cái tiên kiếm lập lõe sáng lên xôi trào mãnh liệt khí thế bạo phát lạnh leo nói đ ố i tất cả địch nhân đến nói ai dám đến long chùa đến giải hoang dã liền ra tay giết người à. mười tám đế h u n g đông nhiên xuất thủ chiến đấu bạo phát trong nháy mắt ở giữa huyết đổ phu theo trong tay xung ra khí thế hung mãnh lực lượng đáng sợ đao kiếm bị lâm xuyền đinh đinh, đinh, đinh va chạm năng lượng g ậ n sóng chống trải không gian kịch liệt chấn động cùng sụp đổ cùng kinh người lực phá hoại ân liều lính khỏe miệng khơi dậy một trận cười lạnh một cỗ hung manh cánh tay lực lượng kinh khủng m á n h kích ra trực tiếp theo trong máu bay ra huyết dịch đổ phu ép buộc thân thể bảo trì ổn định hình dạng khỏe miệng khơi dậy một tia ngạo mạn cùng châm trọc khiêu khích huyết tinh đô sát b ả n địch hoàng không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian phát huy đầy đủ lực lượng của ngươi cầm trong tay hắn một cái tiết kiếm mỗi ngày cũng hết sức đem nó rút ra sau đó hung bỗng nhiên bạo phát đi ra bằng lực lượng của ngươi còn muốn cùng thượng đế cạnh tranh sao huyết đ ổ phu m ặ t không lộ vẻ gì phương thức lặng lẽ mang theo một điểm kinh m i ệ t tựa hồ không có chú ý tới trong mắt tuyệt vọng cảm xúc ồ thật sao làm nối cười lạnh đáp lại tiên kiếm tại hắn trong tay vô tình mà hùng đ ố n g nhiên quét ra tiến công là hưng mãnh trong đó một tên đ ổ phu trên không trung né tránh đem chân từ trên xuống dưới tách ra tiến công phi thường kịch liệt tại một lần đã kích một tiếng vang thật lớn cùng sức mạnh đáng sợ dưới huyết dịch đ ổ phu lại bay ra huyết tinh đồ sát nếu như ngươi xem thường ta kết cục cũng không tốt ta lạnh lùng cười nói một khi máu nhan sắc bị tàn sát bầu trời khí thế nhất bạo phát máu đồ sắt liền kích phát thư kéo lực lượng kinh khủng cùng q á i đạn khí tức triển khai sáng tỏ từ quang thẳng đến bầu trời linh hồn lĩnh vực không gian càng ngày càng chấn động thận ngươi cố gắng lớn nhất một người sẽ không lưu lại máu bị tàn nhẫn đồ sát b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng sau đó hung bỗng nhiên bạo phát đi ra làm ta cảm nhận được huyết tinh đồ sắt cùng lực lượng kinh khủng lúc ta không khỏi tuân hướng một loại mãnh liệt chiến đấu cảm giác không chút do dự hảo tiền tốt không sợ hãi liền xông ra ngoài phải hơn mười đủ khả năng đủ khả năng cấp kinh khủng chiến đấu tại long chùa phát động một hệ liệt năng lượng va chạm năng lượng của c u ộ n vô tình phá hủy cái này không còn khe hở đường bọn hắn là dũng sĩ sao lao hổ d ọ a sợ ngoài trăm dặm thiên giới kinh hai nói phải bọn hắn đúng vậy vương quốc vừa rồi hắn nói tám vị là tám vị trưởng quản thiên giới tám khu hoàng lý sư minh nói qua vì cái gì lý sư minh muốn cùng bọn hắn đùa dẫn đâu lang h i ể u h i ể u lo lắng toàn thân phát r u n vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương ba trăm bốn mươi sáu công thủ gồm nhiều mặt cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp không muốn biểu hiện ra mềm yếu gặp nhau cánh chấn động thiểm điện bộc phát khí thế mãnh liệt trận này chiến đấu kịch liệt lại bắt đầu kiếm kinh khủng thẳng t ắ p bay về phía bầu trời các loại đẹp đẽ kiếm tại bắt đầu kiếm thiểm tránh sáng lên hoa lửa về r a một cố cùng bạo kiếm lực lượng một lần lại một lần c u ố n lên lan tràn hẳn ra sụp đổ không gian diêu động thiên vũ trên kiếm đạo nhận biết rất cao kiếm động mở gần công thủ gồm nhiều mặt biểu hiện ra kiếm bản chất nhưng mà tô diệp tại kiếm đạo phương diện thành tựu càng nhiều thể hiện tại thiên con ngươi bên trên mà thiên đệ tử g ã thừa nhận nó không bằng tô diệ tốt tô diệ kiên tinh xảo. lấy tiến công làm phòng ngự kiếm tùy tâm m à động trở nên yêu m a hóa cũng đã chuyển hóa làm hoàn cảnh đối mặt thiên tử mánh liệt tiến công tô diệp tinh diệu kiếm động đến xóa bỏ tương phản là tô diệp tinh xảo kiếm động áp chế thiên con n g ư ơ i gần như bị tô diệp đánh bại cuối cùng bị ép rời khỏi học sinh nó tuyệt không tiện nghi lý anh kiếm tinh tùy cao như thế nhất định phải dùng sức mạnh áp chế hắn thiên giới học sinh trong lòng bí mật con đường tô diệp xông phá thiên giới cùng linh hồn trước tia đối nhỏ học sinh k i n h bị đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là tôn nghiêm bị ép rời khỏi học sinh tô diệp được đột nhiên uống một chén xôi trào mánh liệt kiếm ý bạo phát. Tại tô diệp dưới chân, xuất hiện một cái kim s ắ c đội hình từng cái từng cái kim phủ văn ngưng kết ra sáng tỏ kim quan g từ trên trời chuyển đến khí thế ngưng tụ một cái to lớn năng lượng chi kiếm long thần chi kiếm vung lên cái tia thanh to lớn năng lượng kiếm liền dùng đi ngang qua thiên địa lực lượng p h u n g ra tiến công vừa mới đạt tới cực hạn linh hồn q u á c ư ờ n g đại trên trời con n g ư n i nhăn rất sâu tiên tu la thần chi kiếm thiên đệ tử trăm phương ngàn kế thúc d i ụ c tú lạc thần lực quát mạnh một ngụm một thanh kiếm quét ra đ á n g sợ lam kiếm mang mang theo hủy diện cùng suy bại xu thế bắn ra hai thanh đang sợ kiếm mang trong nháy mắt chạm vào nhau tiếng nổ lay động tiên địa đáng sợ nổ năng lượng hình thành mấy vạn thức ánh to lớn năng lượng cầu triển khai vô tình phá hủy hư không đáng sợ như vậy t i n h lực không chút nào không thể thương tổn học sinh bạo tạc một khắc này tô diệp bị trực tiếp giật nảy mình bay ra ngoài không cách nào ngăn cản t i ê n tử kiếm cùng mang lực lý anh ngươi xem thường ta sao chỉ có linh hồn mới có thể muốn đối phó ta học sinh lạnh lùng hỏi mặt của hắn là hung ác nhưng là ngày đó nhỏ học sinh thanh em giảm xuống mặt của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa rất lớn ta không có đánh giá thấp ngươi cái này được xưng l à mềm yếu biểu hiện nếu không ta làm sao có thể có cơ hội đâu Tô d i phản phản ồ phản ứng rất nhanh tô diệp rất kinh ngạc thật bay thiên tử tô diệp lập tức ngưng tụ sức mạnh đồ uống lạnh một cái giống cánh tay đồng dạng dày kim sắc của sáng giống thiểm điện đồng dạng bạo phát đi ra đi qua một đạo to lớn màu đen khẽ hở dọc theo chùm sáng quỹ tích x é rách thiên con ngươi bị ép ổn định thân thể bạo lực lực lượng rót vào tiền chi kiếm sau đó vọt vào một chén đồ uống trong n h á y mắt đáng sợ kim sắc của sáng tại con ngươi cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin trong mắt đâm xuyên qua kiếm mang của hắn kiếm mang nổ tung vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay n h n đón hủy diệt cầu cắt giữ bao nhanh quỷ mặt lại lại biến tô diệp tốc độ kinh khủng có thể so với trước mắt tốc độ khi hắn hướng về phía quỷ khóc k h ắ c lúc hắn đem nó thổi ra uống một chén thái cổ long thần tuyển từ vừa mới bắt đầu tô diệp liền vận dụng cường đại võ thuật n ắ m đ ấ m loe ra sán lạng kinh quang thế công vừa mới kịch liệt thế không thể đỡ ân quỷ khóc nước nở một tấm nặng nề mặt hung manh hư lạnh ngưng tụ lực lượng kinh khủng gặp g ỡ no l u n uống thần tiên hủy diệt thiên n i ệ có một đoạn thời gian hai người kia lẫn nhau mãnh liệt đánh mặt quyền phát ra kinh thiên động địa thanh âm đang sợ năng lượng gợn sóng không tiên nể gì cả đ vô tình phá hủy hư không ưu linh thút thít ngưng tụ h ắ t vụ không gian cùng tình cầu s ổ đổ cái này sao có thể lý anh quyền lực sao có thể như thế ngăn ngược u ỷ h ồ n hoảng sợ khóc lên tại hung manh cứng rắn sờ dưới như là bầu trời hậu kỳ cánh tay của hắn vậy mà đến từ n h ó i n h ó i đau đớn ừng dừng ở đây rồi tô diệp nói đùa cười nói tô diệp có thể n ă n g v à chạm ưu thế mặc dù quỷ kêu lực lượng là đáng sợ nhưng tô diệp hai kiện tác phẩm nghệ thuật khôi giáp ngăn cản phần lớn lực lượng còn lại lực lượng căn bản không đủ để tổn thương tô diệp k h o á lác uy hôn cực kỳ bi thương hoan hô tô diệp k i n h m ệ t chọc giận quỷ hôn、gọi. sau đó phát động điên cuồng mà hùng manh tiến công trận này kịch liệt đấu tranh chiến đấu triển khai các loại giữa lực lượng kịch liệt tiếp xúc một loạt bạo tạc cùng đáng sợ năng lượng và sóng tựa như phẫn nộ sóng lớn tại một trận kịch liệt đấu tranh chiến đấu bên trong hai người lực lượng tương đương nhưng mà có cường tráng thân thể tô diệp có đầy đủ ưu thế không e ngại lực lượng theo chiến đấu thời gian rời đổi quỷ hồn nước nợ tay chân nhói nhói dần dần rơi vào lý bên trong cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tay cầm tay c á c đấu bị ép lui bước lý anh thì so đồng dạng long thần tộc hơn cường đại nam hải này là cái quái vật quỷ hồn khóc tóc mày một loại sợ hãi bắt đầu theo trong lòng của hắn t u ô n ra ngay ở một khắc đó tô diệp lập tức dùng ma pháp đ u ổ i kịp hắn kim quang lóe lên tránh tốc độ so trước kia càng đáng sợ thanh hồng sát miệng thương quỷ khóc nước nở một miệng lớn lập tức hy sinh tiên trường thường tận cố gắng lớn nhất nhắc nhở lực lượng khí thế lên nhanh không chút do dự dẫm lên hư không đ ố n g nhiên vỏ ra mạnh liệt đâm tô diệp tiến công h u n g mánh mang theo lực lượng xuyên q u a t h i ê n địa. long kiếm tại bạo tạc trạng thái tô diệp hy sinh thần long tri kiếm một thanh kiếm đâm ra hùng vĩ thần khí quỷ khóc hơi nhũ cao mày mặt của hắn trở nên càng ngày càng tr trong n g a y mắt long thần kiếm cùng trường thương chạm vào nhau một cái giòn đinh đương v ă n g lên đột nhiên theo năng lượng gợn sóng bên trong lăn r a hủy diệt đồng thời hai người hướng về sau xà kích trong quảng trường khe hở toàn bộ sụp đổ một mảnh lờ m ở ta không nghĩ tới ngươi tại không đến một tháng thời gian bên trong liền sẽ có tiến bộ lớn như vậy uy hôn lạnh lùng khóc sụt s ụ i hung manh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô diệp nghe lời nói này tô diệp cười lạnh nói cây la thiên đế muốn giết ta ba lần hai lần cho nên hôm nay tựa hồ có cần phải còn cho hắn một cái đại lễ vợt vừa dứt lời tô diệp lại vọt da gào thép đến phi thường trói t a i tựa như giã thú bổ nào h thút tay tay thít quỷ thần quỷ uống một ly lớn há miệng gào thét cực độ kinh khủng gào thét điên cùng cá quét sức mạnh đáng sợ coi là thật có quỷ thần thút thít thời điểm chi vũ trụ va chạm đại tiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm bốn mươi tám ba trăm bốn mươi chín làm người nghe kinh sợ cầu cất giữ cầu cất giữ mặt trăng cung hủy diện tin tức rất nhanh liền chuyển ra chuyển báo mười mười một ngàn tựa như trên tinh thần ôn dịch ngắn ngủi mấy giờ mặt trăng cung bị phá hủy tin tức truyền khắp toàn bộ tinh thần lĩnh vực vô số lực lượng cùng vô số hành nghề người bị giật này mình tin tức này là làm người nghe t i n h sợ mặt trăng điện đây là sức mạnh đáng sợ sẽ bị phá hủy khi nó bị phá hủy ai dám như thế dũng cảm di chuyển nguyệt cung nguyệt cung bị hủy vì cái gì tiên đế thần miếu không có động tĩnh dạng gì đáng sợ mà cường đại người bị nguyệt cung chọc giận cũng bị phá hủy Vô số n g tại, tại tinh luyện nhà n đối máy ệ t liên u hợp dưới bạch hồn cười vui vẻ linh châu thương hội cố đồng thiên cười nói lục triều tiên đế lực lượng tựa hồ là vô tình minh văn hiệp hội tưởng ngọc nhã cười nói nguyễn cung bị hủy một cái địch nhân cường đại không thấy chuyện này đối với nhóm chúng ta có rất lớn chỗ tốt ly đại nhân thủ đoạn đã rất cường n ạ n h trên tinh thần đế vương miếu tuyên áo tiên đế đối mặt hung ánh cực độ phẫn nộ đáng sợ giết chóc tinh thần bao trùm toàn bộ chửa chiến đường linh đế cái này ba vị vương quốc sợ trốn về đến kết quả vô tình tiêu diệt mặt trăng cung nếu như đây hết thể đều đi qua huyền á o nhất định sẽ trở thành thiên giới cho cười vô tình tuyên áo tiên đế nghiến răng n g h i ế n lợi giống giận càng nghĩ càng sức sống phổi cũng tức giận đến muốn nổ linh đế、ly、anh như là đã làm như vậy chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ xử lý tinh thần của chúng ta tiên đế thần miếu chú ý hành tại trong lòng nhìn qua rất có tôn nghiêm rất lo lắng c ổ đại hình lệ nhắc nhở tuyên áo tiên h đế dù n g lực lượng của hắn không ngăn cản được lòng chùa mười tám ngày tiên đế nếu như ngươi nghĩ bảo trì thần miếu tinh thần ngươi nhất định phải dựa vào cường đại thần miếu nhân dân ủng hộ huyền áo tiên đế lạnh leo nói bọn hắn còn không dám hướng thần đế thần miếu xuất thủ bởi vì vĩ đại tôn quý người phải hắn tiên đế tiếp nhận làm tinh thần tiên đế hắn sẽ không ngồi nhìn không để ý tới là nguyệt cung bị hủy xích thanh sơn bị giết thời điểm ngươi có phải hay không quên đây chú ý được không nguyện nói khẩn cầu linh đế cầu đại đế tôn kính cổ hưng lý nhiều lần bắn trúng tô diệp tô diệp sẽ bỏ qua hắn sao cổ lão tôn trọng ngươi cùng ta tay trong tay làm sao khẳng định phải giết lý anh điền nhỏ học sinh nhìn xem chú ý hưng lễ hỏi trong ánh mắt của hắn tràn đầy cựu hận giết chóc nếu như các ngươi làm việc với nhau rất dễ dàng giết lý anh chú ý đi đối với cái này tràn ngập lòng tin nếu như các ngươi làm việc với nhau Các ngươi sẽ chỉ chết các ngươi không phải là đối thủ của lý anh tuyên áo thiên đế cũng không có đối tiến công biểu hiện ra nhân từ thái độ tuyên áo thiên đế nói tiếp đi hơn đừng đ ề c ậ p ngươi không có năng lực giết lý anh cho dù có ngươi cũng có thể đối phó thiên tiên đế sao nghe đến mấy câu này giữa bầu trời học sinh chìm sùng dưới nắm chặt n ắ m đấm sau đó quay người ly khai đại s ả n h tiên đế tinh thần lý anh uy hiếp quá lớn hắn trưởng thành nhanh như vậy linh đế hẳn là biết rõ hiện tại lý anh khả năng không dám đụng vào tiên đế thánh điện nhưng khi hắn trở nên hơn cường đại lúc chỉ sợ khi đó đã, đã quá muộn vị lao nhân này nhìn qua rất n ô n trang Một một m trong trong phải c thuộc hạ của ta minh bạch nhấp hán bên trong cung kính nói một câu sau đó hiện lên t ô diệp miệng hơi lộ ra thần bí mỉm cười sau đó thân ảnh này liền thoáng hiện là tôi diệp xuất hiện lần nữa lúc hắn đã đi tới bầu trời quán bầu trời đình cung kiến thiết đã chuẩn bị kết thúc cái bóng linh hồn và mấy chục tên sát thủ đã rời vào mới đại sảnh vẫn trói lọi cái bóng cùng linh hồn nội các chủ nhân tô diệp loạn trà loạn trọn g mà đi vào đại sảnh tuổi trẻ cái bóng linh hồn cung kính túi trào tại thiên n g a i đình ngươi là ngăn tủ chủ nhân ta là kim sát thủ không cần thiết túi trào tô diệp cười nói có tô diệp lực lượng hắn đã có thể trở thành thiên đạo một cấp sát thủ mời ngồi tuổi trẻ cái bóng linh hồn ra hiệu tô diệp ngồi xuống ta nghĩ biết rõ liên quan tới ngươi một ít chuyện linh hồn tri vương bọn hắn là hoắc nói đi thôi thiếu gia Gật gật đầu. Tô thú Thú Thú Tô t Diệp do Diệp, hỏi, cái bóng cùng linh hồn nội đối hiểu nhiêu? cái linh kinh hỏi, hệ hồn chủ nhân nhân nhân nhân hồn nhìn cùng các cùng có ngạc bóng bao bóng Long quan gì? đã xem ừng đi qua thiên giới phần mộ ừ, ta h phần i giới ê n mộ s o ừ một từ trên trời phần mộ trở về ngay tại trong phần mộ gặp cái thú nhân một cái gọi v ư ơ n g thả lý một cái khác gọi là dã man chiến đấu rất cao bọn hắn là h o c nói quỳ nói lão nhân không biết rõ bao nhiêu cái biết rõ thú nhân là một cái chủng tộc mạnh mẽ thiên phụ cũng muốn tôn trọng ba điểm bọn hắn rất ít cùng thiên quốc tiếp xúc tối cao long thần là thú nhân duy nhất bằng hữu duy nhất bằng hữu Tô diệp nhìn rất Diệp kinh nhìn n g ạ cái Lúc ấy, long thần tiểu lãnh linh long là long lễ long linh lãnh là lao chúa thú thú thú cứu được thú nhân linh sư, cùng cao tộc cũng có chỉ có chủ có chính chô c ấy, Đây thầy. vào thần nhân nhân thành bằng hưu. Thú nhân xem long thần là cao thượng bằng trưởng thần thần người tiến nhân đến tiểu ít thể thú biết hết hưu, hưu, phép, đối mới địa. sư, xem bóng linh hồn trả lời tô diệp hơi nhịu tao mày nói đã hắn là một vị kiệt xuất bằng hữu vì cái gì càng tôn muốn phong bế thú nhân ký ức đâu lao đầu tử còn không rõ ràng nhưng long chủ thần đã thật lâu chưa từng gặp qua thú nhân cái bóng linh hồn lắc đầu không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì long tuân phong ấn thứ an thú nhân ký ức nhất định là nhường hắn không cách nào quay đầu nguyên nhân đây là hắn không dám đối mặt sự tình tô diệp đ o á n được có lẽ cái bóng linh hồn cười nói thiếu gia tự a hồ đối với hắn trí nhớ của kiếp trước cảm thấy rất hứng thú n g ư ơ i đương nhiên đối ngươi không biết đến sự tình cảm thấy hứng thú mọi người cũng rất tò mò tô diệp đ núi bay cười tự a hồ chỉ có long t u â n ký ức hoàn toàn thất t ì n h ta khả năng đánh vỡ phong ấn bọn hắn là hoắc nhiều áo nếu như thiếu gia nghĩ biết rõ ngươi có thể tìm cái người hắn hẳn là cũng một trăm chín mươi ba biết rõ cái bóng linh hồn mỉm cười nhìn xem tô diệp ai tô diệp hỏi cố nguyên cái bóng linh hồn b ớ t ve dâu mép của hắn cười nói cố nguyên là long thần đệ tử hắn so long thần hiệu rõ hơn long thần hòa cố nguyên tô diệp vừa mới nghĩ lên cố nguyên là long tôn đại đệ tử một cái khác đệ tử là ngọc hiến tiên hiện tại cũng là gặp cố nguyên thời điểm nhìn xem bọn hắn vì cái gì phản bội long đôn tô diệp tao mày âm thầm nói bất hủ tiên đế ở trước mặt hắn là thân thể chi sơn một cái tôn kính người bất hủ tiên đế nhìn cách đó không xa đứng với ngọn núi nhìn xem trên đỉnh núi cung điện hắn cảm thấy sợ hãi một hồi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Trường một cái tiếp một cái có thời cầu cất giữ cầu cất giữ long tộc trưởng cùng yến long cùng ra báo bọn hắn cũng bước vào t h i ê n quốc long miếu lực lượng tăng cường rất nhiều long chùa lực lượng khẳng định là một tháng trước mấy lần long nhân cùng rơi cha người mở ra bọn hắn thần thánh lực lượng bọn hắn lực lượng tăng cường rất nhiều sư phụ ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta cái này có bao nhiêu xấu hổ long vân thì t h ả o nói tô diệp nhún nhún vai nói cái này chuyện không liên quan đến ta sao ngươi thậm chí không có chú ý tới điểm này nhưng ngươi chỉ trích ta đối năm vị làm hết thảy long vân bỗng nhiên tràn đầy hát tuyến ha ha long vân tôi có thể làm lưu khánh dương đối long vân cười cười nhữ mày cảm ơn ngươi diễn viên đ a n rõ ràng hiên vội vàng hướng hắn nói lời cảm t ạ tô diệp nói mới vừa khôi phục lại thân thể ngươi còn cần một chút thời gian đến thích ứng tại đoạn này thời gian bên trong không kích thích lực lượng không luyện tập quá tốt rồi chủ nhân rõ ràng hiên cung kính trả lời tô diệp chậm rãi đi ra đại sảnh nhìn qua quảng trường hỏi báo điên nơi này có ai không còn không có báo lắc đầu lan g hiểu hiểu bọn hắn hôm nay xuất quan bởi vì long chùa các tướng quân cùng người đều phải bay đi lên tin tức tự bay bay, cho nên lý hạo rất sớm đã tại long chùa chờ đến rồi mấy trăm người long cơ đột nhiên nói đã cảm giác được mấy trăm người đang mau chóng bay hướng long chùa trước đây không lâu tô diệp mới vừa tiếp một nhóm người lớn nhưng bây giờ đã bay vài trăm người chỉ sợ đến từ cái khác đại lục hành nghề người sẽ cảm thấy sợ hãi cùng căn lớn rốt c ụ c tô diệp cao hứng cười cười cảm giác được các tướng quân khí thế c ư ờ n g đại đến rồi đến rồi lưu khánh dương cùng bọn hắn cũng rất hưng phấn mấy phút sau tại biến mất lãnh đạo dưới mấy trăm tên i sĩ binh tại thế giới loài người phi hành hết tốc lực nương theo lấy mánh liệt thanh âm bạo tạc thiết huyết lực lượng làm cho người sợ hãi tô diệp t r ầ m rãi nổi lên giữa không trung cung điện liên minh c h i vương là liên minh dẫn người nếu như ngươi là liên minh dẫn người liên minh dẫn người tới gặp chúng ta các binh sĩ xa xa thấy được tô diệp thân ảnh một cái tiếp một cái không phải thị kích động gặp sư phụ cung kính túi trào thốn công vô ích ta phải trả tiền tô diệp gật gật đầu bạch bạch chết đi sau đó hiện lên gặp dẫn người nhìn thấy tô diệp thân ảnh mấy trăm tên sĩ binh quỷ một gối xuống tại trên đất trống cùng c u n g t í n h kính hô vang r ộ i gầm rú vang vọng thiên sơn mạnh liệt khí thế giống từng dãy núi cùng biển đồng dạng lan tràn ra hoan nên đi vào long thiên đ à n tô diệp cao hứng c ư ờ i nói tô diệp cũng thật cao hứng nhìn thấy hắn huấn luyện mấy trăm tên sĩ binh hoa cỡ nào y ê u nhã long miếu so long miếu càng có y ê u thế nhã bạo điên lưu h i n h t r ư ơ n g thiếu gia là bọn hắn nhìn thấy to lớn thần miếu cùng khuôn mặt quen thuộc lúc các binh si trở nên càng ngày càng hưng phấn mấy trăm tên sĩ binh bay lên thế giới long chùa đột nhiên trở nên náo nhiệt huynh đệ hoan nên đi vào thiên đàn lưu khánh dương cao h ứ n g cười theo hôm nay bắt đầu ngươi chính là long thần quân hồng đế được phong làm long thần quân ma pháp dương là phó thủ đô hôn đ ộ n thần là vĩ đại dẫn người lý tuệ thế nào n phải liên minh dẫn người kỳ vang cùng cái khác các tướng quân cung kinh đáp lại đúng vậy đúng vậy tại đoạn này thời gian bên trong nhân long chùa cùng tất cả đại thế lực đệ tử thiên tài hẳn là tiếp tục một cái tiếp một cái cuộc h ờ i mã chính hùng cao hứng cười hồ xích viễn cười nói bay càng nhiều linh hồn của chúng ta đại lục liền vận cường đại thiết b u i tiệc là huynh đệ thu dọn bùi đất tô diệ hô lưu khánh dương cùng hắn cùng một chỗ gặp thét Mạnh cục tại í n thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền Trường không cách nào động đậy. Cầu cất giữ, cầu cất giữ. Bang Long h hệ hợp cho thế cách gặp gây giới. giữ, giữ. kết cất cất t đôi đời. bỏ Bộ mẹ. đậy. Cầu cầu ra sơn cốc rất chỗ sâu một cái cường tráng đại thiên nước người đang luyện tập không khỏi mở ra ánh mắt của hắn long thần trí cao vô thượng đã nga xuống không thể nào là hắn nhưng loại này hô hấp cùng long thần trí cao vô thượng rất tương tự nhưng lực lượng lại không kịp long thần trí cao vô thượng tựa hồ long chi thần khôi phục không hề chỉ là lời đồn một vị khắc vĩ nhân cũng đối băng long đến cảm thấy chân kinh băng long làm l o n g tại nó k i ế p trước chỗ thực tiễn thần thánh pháp tắc mà phục sinh lực lượng của nó là cực kỳ đáng sợ vô số cường tráng người tại cái này thần thánh công thức phía dưới bị đánh bại chính vì vậy băng đế danh tự mới xuất hiện ở thiên quốc long uy long ca tại huyền băng cốc quanh quẩn c h ấ n nhiếp quần chúng cực kỳ đáng sợ áp lực làm cho không người nào có thể tiếp nhận cũng cảm thấy không có lực lượng không cách nào động đậy tại sơn cốc chỗ sâu một cái to lớn băng long xoay quanh tại tô diệp t r u n g quanh con mắt đỏ bừng miệng lạnh băng băng hiện ra bách thú chi vương uy nghiêm khó nói ngươi không cảm thấy tự mình so ta cường đại sao nhìn xem ngươi là như thế nào chống cự ta băng tô diệp hô. Tô d i ệ phất p tay cự long gầm thét điên cuồng phóng tới trung niên nam tử d ũ n g động lực lượng để cho người ta cảm thấy không có lực lượng phản kháng nhìn xem to lớn mà đáng sợ băng long lao đến trung niên nam tử nhìn qua rất bối rối vội vàng thúc giục lực lượng thiên nhân linh hồn chi kiếm trung niên nam tử uống một chén liệt cựu tiên kiếm lóe ra sáng tỏ lục quang tràn đầy đáng sợ kiếm lực không gian chung quanh mãnh liệt c u ầ n c u ộ n mà và mèo người kia dùng một thanh kiếm quét ra ngoài cái tia thanh cực kỳ hung mạnh thanh sắt kiếm liền bạo phát thanh âm phi thường trói t a i tràn đầy hủy diện tồn tại trong nháy mắt cái này to lớn băng long cùng kiếm man vừa đánh chúng nó liền nổ tung đinh hai nhức cóc tiếng vang vang vọng huyền bangkok bạo tạc năng lượng không kiêng nể gì cả nhấp nô tô diệp cùng nam tử này ở trong miệng phun máu bọn h ắ n giật nảy mình bay ra ngoài cũng ở phía xa trên mặt băng hung hăng đánh cho một trận đây là đã chết quyền lực không nên bị đánh giá thấp chỉ có công thức mới có thể cùng chi ghép đôi tô diệp tao mày âm thầm nói mặc dù tô diệp sức chiến đấu là đáng sợ nhưng dù sao đối thủ là đã chết tô diệp lấy hết cố gắng lớn nhất đi ghép đôi nó cái này đã rất vĩ đại công thức lực lượng thật là đáng sợ dùng ta luyện tập rất khó kháng cự Hắn theo ế n kinh khủng năng lượng gợn sóng dần dần tiêu tán trung niên nam tử mặt tái nhợt lại phát sinh hy kịch biến hóa sợ ngây người sợ nhìn xem tô diệp hắn thụ thương bình phục cái kia trung niên nam tử hoàn toàn hồ đồ rồi đơn giản không thể tin được vừa rồi tại cứng rắn sờ bên trong tô diệp thương thế cũng rất nghiêm trọng nhưng đây chỉ là trước mắt vậy mà khỏi hẳn diện diện tuyệt không phải đáng sợ như vậy tô diệp lần nữa thúc giục thiên thần thần lực dốc vào long thần chi kiếm một chén liệt cựu thần kiếm lấp loe trói mắt kim quang thần uy nở rộ phá hủy bầu trời cùng đại địa giống như kiếm mang năng lượng vốn lên long thần kiếm quét ngang mà ra kim kiếm mang theo m ũ i kiếm s u n g ra nương theo lấy hủy diệt cùng suy bại s u thế phóng tới trung niên nam tử thế không thể đỡ loại kia không thể kháng cự áp lực khiến người khó mà hô hấp công thức lại là ma thuật cảm thấy kiếm kinh khủng trung niên nam tử thất kinh. chương ba trăm năm mươi hai cấp tốc cải thiện cầu cất giữ cầu cất giữ tiến bộ bao nhanh nó giá trị một năm băng tô diệp tâm phi thường kích động lúc này mới vừa mới bắt đầu luyện tập tô diệp đã rõ ràng cảm giác được sửa chữa phục hồi làm việc ngay tại cấp tốc cải thiện không thể không nói trong ngàn năm qua băng lực lượng tô diệp tại trong thực tiễn hưng phấn dị thường dựa theo hiện nay tu hành tốc độ ba tháng không trong vòng ba tháng nhất định sẽ đột phá ở giữa tô diệp tràn đầy tự tin trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng mỉm cười gấp năm lần huấn luyện thời gian tại ngàn khôn tháp ngây người ba tháng thế giới bên ngoài là nửa tháng đến hai mươi ngày làm ta đột phá thiên đế tiểu h i ể u tiến long ở giữa cùng long dẫn người bọn hắn cũng hẳn là có thể đột phá thiên quốc cùng tinh thần cảnh giới mà khánh dương cũng hẳn là có thể đến thiên quân những năm cuối tô diệp nói một mình nếu như ngươi đem ta k i ế p trước tất cả thuộc hạ c ũ n g cộng lại tăng thêm bọn hắn ngoại trừ thiên thần bên ngoài cùng thần điện tác chiến cũng không thành vấn đề sau khi đột phá ta nhất định phải tự mình đến thế giới cái khác địa phương đi tô diệp thầm nghĩ khoe miệng có chút lên cao tô diệp nói bọn hắn tạm thời không biết mình chỉ là ai long tôn vào năm ấy mẹ gà chồng ngồi rất nhiều ngày mười t à m đế ngũ thần ba người đệ tử chỉ là một trong số đó nghĩ đến long chùa rất nhanh liền hội trưởng đại thành người tô diệp trong lòng sẽ rất hưng phấn nhưng cuối cùng hắn sẽ đem hưng phấn áp xuống tới chuyên tâm luyện thập trong n h á n mắt mười bảy ngày đi qua quả nhiên an t ĩ n h lầu bốn không gian đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn một cỗ phi thường đáng sợ năng lượng từ trên thân tô diệp quấn đi ra toàn bộ tầm thứ tư không gian cũng tại kịch liệt chấn động cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ t ô diệp trên người tán phát ra kinh khủng khí tức đã đạt đến thiên đế ở giữa trình độ không sai t ô diệp đột phá t r ù n g ương vương quốc rốt c ụ c đột phá đương nhiên không sai biệt lắm cùng ta đoán thời gian đồng dạng t ô diệp có chút mở to mắt cười hưng phấn cười lúc đầu cùng trung kỳ quyền lực t r ê n lệnh to lớn như thế bằng vào ta hiện nay chiến đ à o tuyệt đối không có khả năng đối phó đã chết nắm chặt nằm đấm cảm giác được lực lượng của thân thể t ô diệp càng ngày càng kích động vì đột phá thiên đế trung kỳ t ô diệp thân thể tiến một bước tăng cường cách chưa tắc kim thể càng ngày càng gần nhìn xem khẽ động bất động long tôn t ô diệp cười hưng phấn lấy thôn vệ cự mãn g động vật linh hồn cùng thần khí để suy nghĩ ta tu dưỡng muốn đột phá vương quốc long tôn vương quốc cũng bị tăng lên long tôn có không thể xóa n h ò a thân thể ta không dám nhanh hơn ta bước vào đại đế vương quốc nuốt vào cự mãn g tinh thần long tôn sẽ không đem kim thể hủy diệt làm một thể xây ở tự nhiên phía trên tô a chi mặc dù thân thể đạt được tăng cường nhưng cách chưa tác hoàng kim thân thể còn có một đoạn cự ly vì tạm thời dừng lại nhóm chúng ta nhất định phải luyện tập kim thể bất hủ tô diệp nói một mình tới hình thành so sánh rõ ràng chính là đột phá mặt đại tiên đế thời đại thực tiễn không phá hư hoàng kim thân thể liền không như vậy trọng yếu chỉ cần ta luyện tập không phá hư hoàng kim thân thể lực lượng của ta còn có thể đề cao tô diệp cười hưng phân cười tô diệp động tâm thao túng mấy trăm con con dối mỗi cái con dối cũng tản mát ra kinh khủng khí tức quá tốt rồi con dối vương quốc thật được đ ể thăng bọn chúng cũng đột phá vương quốc tô diệp tinh cố gắng làm việc tính ra hàng trăm con dối trở nên càng ngày càng cường đại bọn chúng đem trở thành tô diệp vũ khí bí mật tô diệp một khi tiến vào đại đế vương quốc liền mang ý nghĩa tính ra hàng trăm con dối cũng sẽ tiến vào đại đế vương quốc nghĩ đến chuyện này thật khiến cho người ta h ư n ấ n tô diệp động một cái tâm trong nháy mắt đi tới cái thứ hai không gian tại giữa chưa thử một chút tiên đế quyền lực tô diệp tinh cố gắng làm việc không kịp chờ đợi muốn ở giữa thử một chút lực lượng khăn vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương ba trăm năm mươi ba lừa mình d ố i người cầu cất giữ cầu cất giữ dù sao long tôn xuất hiện chỉ ít nhường ánh đ ế n từ trên trời không t r ú n g phát ra có cơ hội tại tuyết trước hổ thẹn một cái thoát khỏi vết đen cơ hội cái gì ngươi vội vã bại bởi ta sao long tôn mang theo mỉm cười t h ẳ n nhiên hỏi thất bại chỉ cần tôn nói câu nói này người ở chỗ này liền lại một lần vô c h i l i ê n tra trúc g i ậ p tắt bầu trời cũng không chịu được đông cứng không thể tin vào thai của mình long tôn cái này có bao nhiêu ngạn m ạ n làm bộ không nhìn tranh tài ngạn m ạ n tại tuổi trẻ chủ trước mặt đ ê u to là ngu xuẩn đúng vậy nếu như ngươi có thể phục sinh đâu ngươi tu hành hoàn toàn không có tiến bộ tiểu sư phụ đã sớm vượt qua ngươi hiện tại hắn đã đã thức tỉnh hỗn loạn lực lượng có tái sinh thân thể ngươi thậm chí không có tư cách cùng tuổi trẻ sư phụ chiến đấu dù cho ngươi có linh hồn ngươi cũng nghĩ đánh bại thiếu ra ta bị con lửa đá đầu gia c á t minh quân bọn người tràn đầy k i n h bị cùng chế dễ ớ c trá trúc diệt thiên đông lạnh thần một lát nhịn cười không được khinh thường nói lực lượng không thể so được lực lượng ít dựa vào ngươi sao đừng cho người chế dễ ớ c bọn hắn răng hàm răng đối bản tới nói giết chết ngươi so một mực vỏ con kiến cũng dễ dàng câu nói này nói chuyện gia c á t minh quân bọn người liền một tiếng lại một tiếng nợ nụ cười trá trúc diệt thiên là thật long tôn chết mấy chục năm dừng lại anh đến từ trên trời không c h u n g đi xa sớm đã siêu việt long tôn long t u n nghĩa lực lượng không bằng trá trúc ách sắt thiên không thứ hai nó vẫn là thân thể tinh thần căn bản không có chiến thắng cơ hội long thần điện bên trong đám người không khỏi lo lắng long tôn thật rất cường đại nhưng là so với anh nên đến nó yếu nhược được nhiều long không nên đánh hắn hôm nay là lần đầu tiên kết thúc thiên vương còn không có tỉnh bọn hắn cái gì cũng không dám làm long mẫu vội vội vàng và nói nàng thật rất lo lắng tô diệp an toàn chủ trên trời ánh nến so chiêm thiết tốt hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn ngươi không thể mạo hiểm long tinh cũng vội vàng khuyên căn nói long tôn không nói một lời cười cười không chỉ có không có kinh hoàng cũng không có bất kỳ tâm tình gì trên biến hóa đi cái kia nhà ga cho người ta một loại ẩn nút cảm giác giả vờ giả vị lừa mình dối người trá trúc dập tắt đầy trời khinh bị lựa không thật sao long tôn sẽ mỉm cười sau đó phất phất tay cựu thiên k h ô n thắp kim quang lấp lóe thắp miệng đi theo một cái bóng đen đắp xuống long tôn trọng thân thể trá h ị t trúc làm bầu trời lông mày mang theo nếp nhăn long tôn thân thể ra cắt năm cắt bọn người một cái tiếp một cái gọi long tinh thật sâu như mày nói dù cho thiếu g i a linh hồn tiến vào thân thể lực lượng cũng tuyệt không phải ánh l ế n đối thủ thiếu ra khả năng có ý đồ của hắn không có niềm tin tuyệt đối thiếu ra là không thể nào chiến đấu long hướng về phía bầu trời n h ữ mày cũng biết rõ long tôn tính tình long tôn linh hồn thân thể chui vào thân thể kim quan g lấp lóe không có gì sánh kịp thần thánh lực lượng truyền bá cực đoan ngang ngược có thể tuân ra long thân thể giống vô tình biển động quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng giống long xuất hải làm người ta nhìn m à than thở linh hồn thiên quốc là to lớn rung động thiên đ ị a biến sắc ngay tại một máy mắt long tôn ngang ngược khí tức truyền khắp toàn bộ thế giới đây là long thần hô hấp đồng thời m ô n g tây gia tộc thú nhân gia tộc và cường đại gia đình đồng loạt cảm nhận được loại này quen thuộc cùng không có gì sánh kịp kinh khủng đây chính là khi đó long thần tri chủ lực lượng sao long trong chùa người đều sợ ngây người v ba trăm năm mươi bốn thủ khẩu như bình câu cất giữ câu cất giữ ngươi lấy từ hiền quán danh nghĩa gạt người tiền tài từ hiền quán gần đây thủ khẩu như bình chưa từng có bị lường đặt qua nhưng ngươi câu đối hiền quán lại có mặt trái tín nhiệm nếu như ngươi nhường cho con hiền quán biết rõ ngươi cho rằng sẽ phát sinh chuyện gì ta hoa một trăm triệu mua nó là vô s ỉ mà ngươi lại cự tuyệt ta lúc này tô diệp ngữ khí trở nên phi thường lãnh khóc cùng to câu nói này vừa ra tới dương khuôn mặt cũ liền phát sinh biến hóa rất lớn đã kinh hoàng lại ưu ám mặc dù dương lão trưởng quản lấy t ử huyện đình hiệu thuốc nhưng xét đến cùng hắn chỉ là cái nô lệ không có quyền đ ư ợ c nói chuyện này thật muốn chăn m ề n hiền quán biết rõ dương lão bản nhất định sẽ chết ngươi làm sao dám uy hiếp ngươi trợ phu ta cảm thấy ngươi đã chán ghét sinh hoạt dương thủ trưởng hơi hơi hí mắt hung đông nhiên nhìn chằm chằm tô diệp giống một con hổ bất cứ lúc nào nuốt vào tô diệp sinh hoạt sinh sinh vết thương ta chỉ là đang nói lời nói thật tô diệp bình tĩnh cười cười chết chắc dương lọ tù bắt tức giận hô người biết quá nhiều người hôm nay liền phải chết dương lão vừa dứt tiếng liền có tám người t h o á n g hiện thiên đ ị a cũng rất kiên cường thiên đ ị a bắt đại người có quyền thế h i ệ n nhiên là từ huyện đình hiệu thuốc vệ sĩ chủ yếu là bảo hộ tiệm thuốc chân quý d ư tài giết nam hải này dương lão âm sinh tức kêu lên thiên đ i ệ bắt đại người có quyền thế không chút do dự làm như vậy tựa như một con hổ theo trên núi chạy xuống k i n h xuất vọt tới tô diệp trước mặt dùng đá của đợt đá tô diệp núi bay lạnh lùng cười cười chỉ có tám vị thần tô diệp t u y ệ t không coi trọng dù cho tám vị cường đại bọn hắn cũng không đủ xem d â y thứ hai t r u n g thiên đ ị a bên trong tám cái đại q u y ể n trong tay người đột nhiên hồ đồ rồi tô diệp thân ảnh đột nhiên biến mất trong nháy mắt tám cái đại q u y ể n trong tay người gần như đồng thời thổ huyết tất cả đều ngã trên mặt đất thét chói hai vang lên ngã xuống tô diệp sút gôn đủ để làm bọn hắn tải cứu vớt sinh mệnh đồng thời mất đi sức chiến đấu cái này sao có thể dương lão con mắt sắp rơi ra tới trên mặt mạo xương trị sợ hãi mỗi ngày ngươi là trên trời cường giả tô diệp một cái c h ư ớ c mắt đã đến đánh một bàn tay bộ t một tiếng bộ t một tiếng dương lão phun ra máu tượng người bay ra hung hăng đánh một cái dược tại khung gỗ một cái cái tắt triệt để làm rối loạn dương lão chiến đấu không ngươi không thể tới dương lão hoàn toàn thất kinh lấy hắn đặc biệt cảnh giới thiết vân căn bản không phải là đối thủ của tô diệp mặt đối mặt lão đầu tử tô diệp bằng cười nói xem ra ta phải tự mình nói cho tử hiển quán chủ nhân không lão người lập tức liền đem nó bán cho ngươi dương lão giật nảy mình vội vàng kêu một tiếng bán cho ta tô diệp khinh thường cười nói ta cho ngươi khuôn mặt ngươi không muốn ngươi muốn giết nó ngươi cảm thấy trên thế giới có dễ dàng như vậy đồ vật sao dương lão dọa đến toàn thân phát dung hắn là tử hiền quán một tên nam tử cái gọi là ẩu đả chó cũng nhất định phải xem hắn chủ nhân nhưng là tô diệp bắt lấy dương lão tay cầm không sợ hãi t ử hiền đình tại tiên cảnh thậm chí toàn bộ thiên giới đều là c ự c â m nội danh tuyệt không cho phép phát sinh tổn hại danh dự sự t ì n h nhưng dương lão muốn đối tử hiền đình danh dự tạo thành tổn hại dù cho tô diệp không giết hắn tử hiền đình cũng sẽ không tha thứ hắn cần thậm chí tô diệp giết hắn còn vì tử hiền qu dương lão nghĩ đến càng nhiều hắn liền càng sợ hoảng lão trong mắt có một tia tuyệt vọng ngươi cảm thấy ta sợ hay sao tô diệp khỏe miệng khơi dậy nguy hiểm đường vòng cung ánh mắt của hắn loé ra bị giết chết không dương lão dọa đến lắc đầu vội vàng xuất ra bạch ngọc xanh dây leo đưa cho tô diệp khẩn cầu lao đầu tử sẽ đem bạch ngọc xanh dây leo cho ngươi cũng hy vọng đệ đệ có thể giơ lên tay của ngươi màn h cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương ba trăm năm mươi năm khó có thể tin cầu cất giữ cầu cất giữ tô diệp thâm thầm nói ta không muốn cùng ngươi cùng một chỗ lo lắng nhưng là ngư ngạo mạng th ngươi bây giờ cũng chọc ta tức giận đi chết đi vũ văn tinh giống giận ngưng tụ lực lượng toàn thân cùng bạo khí thế ngóc đầu trở lại lại một lần nữa thổi tới tô diệp trên thân chỉ có hai vị minh tinh đại đế vũ văn tinh đối với cái này tuyệt không coi trọng vũ văn khuê thương thế nghiêm trọng nguy cơ sớm tối vũ văn tinh có thể hình dung là phẫn nộ cùng lo nghĩ m ặ t đối với văn tinh nổi giận đùng đùng tô diệp không dám kinh bị lập tức lực q u y ề n thánh vương nguyên lực cũng cơ bản thánh vương long quyền thuật bá đạo như quái vật ra khỏi lòng tử làm người ta nhìn mà than thở trong nháy mắt tô diệp cùng dư văn tinh lại một lần kịch liệt va chạm phát ra vang dội thanh em niết t h i n ư g ó tô diệp cùng dư văn tinh cũng bị lực lượng của đối phương chấn kinh thánh vương khí cựu giai thánh vương khí vũ văn tinh kinh hãi chân mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem tô diệp thánh vương thánh vương khí cựu giai thánh vương khí khẩu khí này không có vấn đề gì nam hải kia là ai có một cái tác phẩm nghệ thuật một một lát trần mặc thành thành dùng tô diệp tế tự thánh vương khí trong nháy mắt s ô i trào trực tiếp vỡ tổ mây đen dày đặc trần muốn ó i lý huynh đệ lại có thánh vương thánh vương khí có thánh vương nguyên lực lượng cùng long thánh vương quyền thuật còn có chút miết cưỡng tô diệp len len nói dù sao hắn không có đem hết toàn lực dẫn đến cánh tay hơi trắng lý sư huynh thật cường đại cái kia học viên cao h ứ n g cười thật a đối phó hắn không có vấn đề tô diệp nhún vai nói đây là ngạo mạng không phải dù sao tô diệp thật sự có năng lực giết chết vu văn tinh hơn đừng để c ậ p dư văn tinh chỉ là một cái t ư tinh đại đế thậm chí ngũ tinh đại đế tô diệp tuyệt không sợ ngươi dám đánh giá thất ta đây chính là ngư i ngạo mạng kết thúc tới đi tới đi xúc văn tinh nổi giận đùng đùng bọn tới tô diệp trước mặt nổi giận đùng đùng vu văn tinh hô hấp cũng có chỗ cải thiện một mực tiếp cận ngũ tinh thiên hoàng cảnh giới có thể hình dung là đ ị n h tư thái tô diệp không dám khinh bị đ ị c h nhân lập tức hy sinh m ặ t khác ba cái thánh vương khí sức chiến đấu tăng mạnh khí thế thẳng thượng thiên không trong n g a y mắt tô diệp sức chiến đấu đã nhảy lên đến tứ tinh đại đế cảnh giới một tên học viên kinh ngạc nhìn xem tô diệp cười nói lý ca lực lượng thực tế không đơn giản khi đó lý sư minh còn bảo lưu lấy một chút lực lượng nhìn thấy tô diệp thể hiện ra chiến đấu chân chính lực một người học viên không khỏi nghĩ tới tô diệp tại bảo vật không gian khung cảnh chiến đấu bốn tứ tinh đại đế bốn kiện tác phẩm nghệ thuật a ông trời của ta lý huynh đệ là ai có phải là bị bệnh hay không đám mây làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm đã chấn kinh lại khó có thể tin một cái cựu giai nhân tạo vật đủ để rung động tầng mây lại càng không cần phải nói có bốn cái bốn cái thánh v ư ơ n g khí vu văn tinh xông ra báo tố đối với cái này cảm thấy chấn kinh nam hải này từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy cựu giai bảo vật tại văn lệ sợ ngây người mặt của hắn bị phóng đại dư văn khuê giống một cái gà gỗ run r ẩ y hai viên ánh sao lập tức liền thăng lên đứa nhỏ này lực lượng quá bá đạo dù cho có bốn kiện tác phẩm nghệ thuật người bình thường cũng không có khả năng để cao nhiều như vậy một phương diện hắn không thể thừa nhận thánh vương khí mang tới to lớn lực lượng một phương diện khác thánh vương khí ở giữa cũng sẽ có bài xích không có khả năng hoàn toàn c h ỉ n h hợp thánh vương khí lực lượng vũ văn khuê bị thương nặng tại loại này dưới sự kích động lại phun ra hai n g ụ ồ máu sắc mặt tái nhợn như cái người chết bốn cái thánh vương khí vừa ra tới liền để toàn bộ người xem cảm thấy chấn kinh cùng kính sợ là dư văn tinh cảm thấy chấn kinh lúc t ô diệp đột nhiên ngẩng đầu đi hai cái xinh đẹp con mắt giống ánh sao con mắt đồng dạng bạo phát ra ý thức được tô diệp kia làm người ta nhìn mà than thở con mắt vu văn tinh không khỏi dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái kia đáng sợ con mắt giống con thỏ đồng dạng bị lão hổ chăm chú nhìn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới